Tiên nhị tác giả Nhĩ căn thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.com.sg chương một lại tới đối với tu sĩ mà nói mười năm chỉ thoáng cách là trôi qua vương lâm trong mười năm này đối với thái sư bản nguyên đã hoàn toàn hiểu rõ trong lòng khiến cho bản nguyên đặc thù của hắn nhiều hơn một đạo. Còn về mặt diệt bản nguyên thì trong bốn ngàn lần quan sát đêm tối cắn nuốt ánh sáng ban ngày trong 13 năm này, hơn nữa có cảm ngộ trong đông lâm trì, dần dần tuy rằng còn chưa hoàn toàn nắm giữ nhưng hắn cũng đã khá minh bạch. Trong 13 năm, giọng nói trầm thấp cảm ngộ của đông lâm trì đã không còn xuất hiện nữa, Vương lâm khoanh chân ngồi trong đông lâm chỉ trên tí đàn. Mái tóc dài buông xuống thắt lưng thẳng tắp Trong 13 năm này tu vi hắn vẫn như trước nhưng mái tóc sau nhiều lần quan sát mặt trời lặn, mặt trời mọc lại không biết vì sao mà từ từ dài ra. Hồi lâu hắn mở đôi mắt, bên trong mắt trái có một vần mặt trời bình minh, trong mắt phải có một vùng đêm tối. Hai loại biểu tượng kỳ dị này khiến cho vương lâm trông vô cùng dựng dị. Thái sơ bản nguyên có thể dung hợp vào lôi đình chân thân cùng sát lục và cấm chí dung hợp trở thành đạo bản nguyên thứ tư trong lôi đình chân thân. Còn mặt diệt bản nguyên này, ta vẫn còn chưa nhìn thấu hoàn toàn, chỉ có thể có chút thành tựu mà thôi nhưng cũng không ngại dung hợp. Nương theo lực lượng xung hợp này Có lẽ tu vi của ta bởi trong lôi đình chân thân Có năm đạo bản nguyên ngưng tù mà tăng lên Thần sắc vương lâm bình tĩnh Hắn sở dĩ tới đông lâm tôn này Chính là vì muốn tìm cho mình một cơ hội đột phá tu vi Một khi cơ hội này xuất hiện Nếu tu vi của hắn đột phá Thì tiếp tục xung lên thiên tôn niết Sau đó có thể chuẩn bị tốt cho lần tới hoàn thành của tiên tộc Vương Lâm khoanh chân ngồi xuống thân thể xuất hiện hình ảnh trọng điệp. Những tia sét lói lên, lôi đình chân thân nhoáng lên liền xuất hiện, khoanh chân ngồi đối diện với bản thể của Vương Lâm. Vẻ mặt lôi đình chân thân lạnh lùng toàn thân không ngừng lói lên tia trước, trong không gian yên tĩnh phát ra tiếng loẹt xòe. Một cảm giác hủy diệt không khỏi hiện lên trong lòng Vương Lâm khi nhìn khối lôi đình chân thân này trong lôi đình chân thân này tồn tại luồng sát lục lôi đình hình thành lực hủy diệt khó có thể hình dung nổi luồng lực lượng này ta cảm thấy rất xa lạ vương lâm nhìn lôi đình chân thân cũng mặc bạch y giống hắn trầm mặc trong chốc lát vương lâm giơ tay phải vung về phía lôi đình chân thân ngươi ẩn chứa sát lục trong lôi đình lại tràn ngập lực lượng hủy diệt nên mặt hắc y như ta năm xưa Hóa thành hắc ám, do vậy lại càng dễ dàng cảm ngộ mặt diệt bản nguyên hơn. Trong cái phất tay này, bạch y của lôi đình chân thân như ánh sáng bị bóng tối cắn nuốt, hoàn toàn biến thành màu đen. Lôi đình chân thân mặc hắc y trong tích tắc khi quần áo biến thành màu đen. Luồng cảm giác hủy diệt bên trong thân thể dường như càng đậm thêm một chút. Yên lặng nhìn lôi đình chân thân của mình vầng mặt trời trong mắt trái vương lâm lại không hề tỏa ra chút ánh sáng từ từ hiện ra, lơ lửng giữa hắn và lôi đình chân thân. Một lát sau nó dừng lại, lao thẳng vào lôi đình chân thân trong phút chốc dung nhập vào thân thể lôi đình chân thân. Thân thể lôi đình chân thân lập tức chấn động, ánh sáng chói mắt từ trong thân thể lan ra, giống như lực lượng của ánh mặt trời vừa dung hợp liền xuất hiện lực lượng bài với lực lượng hủy diệt của lôi đình chân thân vương lâm quan sát trong chốc lát liền không để ý tới nữa mà trong mắt phải lập tức trở nên đen kịt một màu đen như mực chợt tràn ra ngưng tụ trên tay phải vương lâm hóa thành một mặt trời chẳng qua mặt trời này lại là màu đen phất tay một cái mặt trời màu đen này bay về phía lôi đình chân thân Lại dung hợp một lần nữa Nhưng ngay trong tích tắc khi mặt trời màu đen này dung hợp với lôi đình chân thân Thần thức bản thể của Vương Lâm lập tức dùng uy ác cường đại phủ xuống lôi đình chân thân Mạnh mẽ khiến cho tất cả bản nguyên trong lôi đình chân thân dựa vào ý chí của hắn mà dung hợp Mặt trời màu đen kia dù mới ẩn chứa không nhiều bản nguyên nhưng có lẽ chính vì như vậy Hơn nữa là có cùng loại lực lượng hủy diệt nên một khi dung nhập vào trong lôi đình chân thân liền bị lôi đình chân thân hấp thu, hòa hợp làm một, khiến sát lục lôi đình xuất hiện biến hóa một lần nữa. Sát lục lôi đình vốn là hủy thiên diệt địa, xé tan tất cả ánh sáng. Hóa thành hư vô, sau khi dung hợp với mặt diệt bản nguyên, một luồng khí tức hủy thiên diệt địa bắt ngờ từ trong cơ thể lôi đình chân thân khuyết tán ra. Khí tức này mặc dù dưới ý chí của vương lâm cũng có cảm giác áp chế không nổi. Dếp chóc chúng sinh hủy diệt cả thế giới, xé tan tất cả ánh sáng, khiến cho đêm đen bao phủ. Cũng khiến tất cả trở thành đống đổ nát hư vô. Đây chính là lực lượng ẩn chứa trong sát lục lôi đình mà Vương Lâm vô ý sáng tạo ra. Chẳng qua luồng lực lượng này vốn là tồn tại trong cấm chế. Bị vây trong lôi đình chân thân, giống như bị phong ấm, không cho phép thoát ra. Một khi luồng lực lượng này tỏa ra thì nhất định sẽ tạo thành một tai kiếp lớn. Lôi đình chân thân lúc trước miễn cưỡng căng bằng có cấm chế bản nguyên khóa chặt bên mài thân thể nhưng hiện giờ bởi mặt diệt bản nguyên dung hợp vào bên trong khiến cho sự thăng bằng mỏng manh này liền sụp đổ nhưng tất cả đều nằm trong dự đoán của vương lâm trong nháy mắt khi cấm chế này không thể khống chế lực lượng hủy diệt thái sơ bản nguyên đại biểu cho ánh sáng lập tức dung hợp với cấm chế bản nguyên hình thành phong ấn mới lại tạo thành sự cân bằng với sát lục không ngừng đối kháng với phong ấn Lôi đình chân thân nay của Vương Lâm giống như có thể bị ngọn lửa thiêu đốt bất cứ lúc nào chăng khác gì phàm nhân sử dụng lửa nếu không hoàn toàn khống chế được thì sẽ bị lửa thiêu. Hủy diệt và phong ấn bóng tối và ánh sáng nhờ lôi đình dẫn sắt trong khối chân thân này trong nháy mắt lại miễn cưỡng đạt được thăng bằng. Chẳng qua cấm chế dung hợp với thái sơ bản nguyên giống như hoàn toàn không thể đối kháng với mặt diện và sát lục, nguy cơ không tiêu tán nhưng vương lâm vẫn phải làm như vậy. Từ một khắc khi hắn vô ý sáng tạo ra sát lục lôi đình trong khối lôi đình chân thân này, hắn đã hiểu rằng nhất định khối chân thân này sẽ phải bất đồng với ngũ hành ân thân. Trong lôi đình chân thân này có bốn đạo bản nguyên dung hợp đối kháng, Miễn cưỡng có thể tạo thành một thể Trong nháy mắt này Lôi đình chân thân bỗng mở mắt Trong mắt trái rõ ràng là ánh sáng Mắt phải là bóng tối Từng bước tới gần vương lâm Giống như trở nên trong suốt Trồng lên bản thể của hắn Hoang chân ngồi xuống liền dung nhập vào thân thể Trong nháy mắt này Khí tức tu vi của vương lâm ầm ầm tăng vọt Từ không kiếp sơ kỳ không ngừng tăng lên Khiến thiên địa biến sắc Trời mây cuồn cuộn, bầu trời đông nâm tông lúc thì đen tối, lúc lại bừng sáng, biến hóa nhanh chóng. Cho tới khi từ trong cơ thể Vương Lâm truyền ra những tiếng âm vang trầm trầm, mái tóc bạc trắng tung bay y phục như bị cuồng phong cuốn lên, tu vi bất ngờ đột phá, không giết sư kỳ trở thành đại tôn không giết trung kỳ. Thân thể Vương Lâm bỗng nhiên đứng dậy, trong chớp mắt khiến biến hóa trong thiên địa hồi phục bình thường xó bốn phía ngừng thổi, vạn vật bất động, toàn bộ trở nên yên tĩnh. hắn đứng nơi đó, hồi lâu thân thể nhói lên, lập tức hải long kim tôn càng thêm kính sợ với vương lâm liền bay tới, khiến vương lâm cất bước đứng lên trên đồng nó. lưu kim bưu nuốt nước bọt một cái, ánh mắt nhìn về phía vương lâm cũng mang theo vẻ kính sợ. Loại kính sợ này từ động phủ đã tồn tại ở trên tiên cương đại lục cũng không thay đổi chút nào Hắn vội vàng bay lên đi tới trên lưng hải long kim tôn kia Cung kính đứng sau lưng vương lâm Tu vi của hắn trong 10 năm này bởi trí nhớ đã thức tỉnh Hơn nữa nhờ lấy lòng hải long kim tôn có sự trợ giúp của nó nên đã khôi phục hơn phân nửa Hải long bay lên vương lâm đứng trên đinh đầu nó Nhìn về hướng Đông Lâm Tông, nhìn Đông Lâm Trì trầm mặc một lát liền ôn um quyền hướng về phía Đông Lâm Trì vãi thật sâu tiền bối dù đã tử vong nhưng ơn giúp cảm ngộ này Vương Lâm sẽ ghi nhớ trong lòng Ánh mắt Vương Lâm cuối cùng rơi lên Đông Lâm Điện Hắn như lờ mờ thấy được lão già cô độc bi ai trong đại điện Than nhẹ một tiếng Dưới thần niệm của Vương Lâm thân thể khổng lồ của Hải Long nhoáng một cách liền hóa thành một đạo cầu vòng bay thẳng về phía xa xa. Phía sau Vương Lâm trong đông Lâm Tông bao phủ bởi vẻ suy tàn hình như có một tiếng thở dài buồn bã ẩn chứa sự bi thương và cô độc trong vô số năm lại có một sự cố chấp. Bởi vì cô độc nên mới tạo thành mộng chứng làm bạn với huyễn cảnh. Bởi vì bi ai nên trong năm tháng mới ở lại tử tôn này, vừa nhớ lại vừa yên lặng bảo vệ nó. Bởi cố chấp nên dù đã ngàn vạn năm hắn vẫn ẩm giấu sự bi ai và hận thù điên cuồng trong lòng, giống như hóa thành máu tươi, viết đi viết lại những lời trên tấm bia đá kia. Vương Lâm rời đi, nhưng hắn không rời khỏi Đại Thánh Châu mà ở trên một ngọn núi của châu này, khoanh chưng ngồi xuống. Dùng hải long kim tôn bảo vệ Lấy trận pháp cấm chế bao quanh Đón nhận ánh bình minh trong thiên địa Nhắm hai mắt lại Ta muốn sông lên thiên tôn niết Năm đó ta sông qua tầng thứ tư rồi Tầng này không biết lên được tầng thứ mấy Vương lâm nhắm mắt ngồi xuống Bình bùn dao động do tu vi tăng lên trong cơ thể Sau ba tháng hắn dần dần thích ứng Tay phải liền dơ lên trước người bất ngờ ngưng tổ ra rất nhiều thần thông. Không kiếp sơ kỳ bị tu vi hạn chế ta nhiều nhất chỉ dung hợp được 13 đạo thần thông. Hôm nay ta đã đạt không kiếp trung kỳ, không biết có thể dung hợp bao nhiêu. Hơn nữa nhờ có bản nguyên chân thân gia tăng. Hai mắt vương lâm lóe sáng đầy chờ mong. Hít sâu một hơi. Vương Lâm nhắm mắt lại, thần thức ầm ầm ngưng tụ tại thiên linh, hóa thành một thân thể vô hình lao thẳng lên trời cao. Lúc này ta muốn thét một tiếng kinh người, lúc này ta muốn tất cả thiên tôn trên đại lục của tiên tộc phải sợ hãi. Lúc này ta muốn là một trong số sự thiên tôn. Lúc này ta muốn trở thành sự thiên tôn thứ 49 trong tiên tộc lúc này ta muốn vận dụng lực lượng của hồn khải. Thần thức vương lâm lao thẳng lên 9 tầng trời, giống như một luồng khí thẳng tắp mà người ngoài không thể nhìn thấy được, không ngừng kéo dài ra. Cuối cùng trong đầu âm vang một cái đợi tới khi trước mắt rõ ràng thì hắn đã tới thiên tôn biết mà năm đó hắn từng tới. Hắn thấy được ở phía xa xa có những toàn đại điện tầng tầng lớp lớp. Cũng thấy ở ngoài đại điện tầng đầu tiên lúc này đang ngồi mấy trăm thiên tôn. Mà những thiên tôn này cũng thấy được trong truyền tống trận đặc thù cố xưa kia có vương đâm đang hóa thành một đạo cầu vòng vọt tới. Bạch phát thiên tôn. Ta nhớ rõ năm đó hắn liên tục xông qua bốn tầng đầu trong thời gian rất ngắn. Lúc ấy còn tưởng hắn có thể xông lên tầng thứ năm nhưng hắn lại bỏ cuộc rời đi. hẳn là biết không thể xông lên tầng thứ năm nên mới biết khó mà lui. Lần này chắc là nắm chắc có thể xông lên tầng thứ 5 nên mới tới đó Là hắn Ở bên ngoài đại điện tầng thứ nhất có một nam tử trung niên mặt khắc y Hắn dường như có tính cách cô độc, bốn phía không có ai ngồi cạnh Trong lúc vương lâm lao tới, hắn là người đầu tiên nhận ra Tên của hắn là Trúc Lâm Năm đó hắn đã vượt qua tầng thứ 7 nhưng lại phải dừng lại ở tầng thứ 8 Tiên nhịnh, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1951 Một lần hành động thiên hạ chấn kinh mở ngoạ tròn một đóng ngoạ tròn Tiên Tôn Niết Trường tồn qua năm tháng, Thủy Chung tồn tại trong hư vô kỳ dị này, tỷ có tu sĩ Thiên Tôn tán thần thức ra sông thẳng lên 9 tầng trời mới có thể bước vào đây. Nguyên lý có liên quan tới nơi này cho đến nay rất ít người hiểu được. Chỉ biết rằng năm đó đây là nơi tiên tổ bắt trước thái cổ thần cảnh tạo thành, hậu nhân tiên tộc có thể thích ứng trước để có càng nhiều tu sĩ đại thiên Tôn xuất hiện hơn. Vô số năm qua, rất nhiều tu sĩ Thiên Tôn hầu như người nào cũng đều phải tới Thiên Tôn Niết này, xông qua từng tầng cung điện, dùng cách này để kiểm chứng tu vi bản thân thành danh khắp tinh tộc. Thiên Tôn Niết cũng là nơi mà năm vị đại Thiên Tôn hiện giờ cực kỳ coi trọng. Những Thiên Tôn họ mời chào về dưới chứng đều là những người vượt qua được một số tầng Thiên Tôn Niết nhất định Ánh mắt mấy trăm tu sĩ bên ngoài đại điện tầng đầu tiên của Thiên Tôn Niết ngưng tụ về phía đảo cầu vòng trong nháy mắt lao tới gần tầng thứ nhất của Thiên Tôn Niết cầu vòng tiêu tán hóa thành thân ảnh vương lâm rơi xuống mặt đất. Trong tích tắc khi hắn bước lên mặt đất bên ngoài cung điện này ánh mắt tu sĩ bốn phía cũng chuyển động theo. Thần sắc vương lâm như thường ánh mắt đảo qua bốn phía. Những tu sĩ thiên tôn này hắn cũng biết một chút, nhưng rất nhiều người hắn lại chưa từng gặp qua bao giờ. Dù sao thì những năm gần đây thiên tôn biết có người rời đi cũng có người trở lại sông lên tầng cao hơn. Những người biết hắn đều hướng về phía hắn ôm quyền mỉm cười, vương lâm mỉm cười đáp lại. Thân là tu sĩ thiên tôn, nếu không có cửu án gì thì trừ phi là kẻ có tính cách cô độc ai cũng rất vui vẻ kết sao với người khác, mà vương lâm trong vài chục năm gần đây biệt tâm biệt tích nhưng năm đó liên tục sông lên bốn tầng thiên tôn niết cũng gây ra chấn động nhỏ đủ để các tu sĩ thiên tôn nhận ý kết sao. chẳng qua dù sao trong mắt một số thiên tôn thì người sông lên tầng bốn cũng vẫn còn chưa đủ, do đó có không ít người thần sắc cũng khá lãnh đạm. Ta mấy năm trước có nghe nói tới bạch phát thiên tôn này Hắn bước vào địa điện tầng đầu tiên thất bại Nhưng sau đó lại liên tiếp xông qua bốn tầng tuyệt đối không phải hạng người tầm thường Bốn tầng Dù là bốn tầng thì đắt sao Chúng ta có người nào không xông qua tầng thứ tư đâu Chẳng qua người này lần đầu thất bại Sau đó lại liên tục xông qua được bốn tầng nên mới gây chú ý mà thôi Cũng đúng, bạc phát thiên tôn này theo ta tính thì nhiều nhất cũng chỉ lên được tầng thứ 5 mà thôi. Tu sĩ thiên tôn bốn phía nhìn vương lâm có người muốn giao hảo, có người dùng thần niệm nói chuyện với nhau. Trong đó có người quen biết vương lâm, có người khinh thị. Nhưng tu vi đã đạt tới cấp độ thiên tôn tuyệt đối không dễ dàng biểu hiện ý nghĩ ra ngoài thần sắc, khiến người ta không thể nhìn ra dấu vết chúc Lâm Thiên Tôn ngồi phía xa xa trầm mặt, ánh mắt ngưng tụ trên người Vương Lâm. Một lát sau hắn mới nhắm mắt lại, không nhìn tới nữa. Hắn không khinh thị nhưng cũng không nhận định Vương Lâm có thể xông qua tầng thứ bảy như mình. Đối với người dưới tầng thứ bảy thì hắn dù để ý nhưng cũng chỉ ở mức độ nào đó mà thôi. Vương Lâm không lập tức xông lên Thiên Tôn Niết mà đứng bên ngoài đại điện tầng đầu tiên ngẩng đầu nhìn lên tầng tầng đại điện Thiên Tôn Niết càng ngày càng cao ở nơi tầng 9 mình vô cùng mơ hồ. Những năm gần đây Vương Lâm đã hiểu rõ Thiên Tôn Niết này có 19 tầng, hôm nay trong tiên tộc người có thể xông qua tầng thứ 9 không tới 60 người. Những người này không ai không đạt tới cấp độ thiên tôn đỉnh phong Chỉ bước một bước nhỏ nữa Nếu có thể xông qua tầng 10 là lập tức trở thành dược thiên tôn Trong bọn họ mỗi một người đi tới thiên tôn niết đều khiến tất cả thiên tôn niết chấn động Dù sao nếu có thể chứng kiến một vị dược thiên tôn xuất hiện Thì đối với tất cả những vị thiên tôn có mặt đều là chuyện cực kỳ hiếm có Thậm chí chuyện này có khả năng khiến cho Đại Thiên Tôn chú ý, ngưng tụ thần niệm tới nhìn tận mắt. Chẳng qua Dược Thiên Tôn trên đại lục của tiên tộc chỉ có 48 người, rất nhiều năm qua chưa xuất hiện thêm một người nào. Có thể thấy tầng thứ 10 này gian nan tới mức nào. Chỉ có tu sĩ Dược Thiên Tôn mới có thể sau khi xông lên tầng thứ 10 tiếp tục xông tới tầng thứ 11. Nếu có thể bước lên tầng cuối cùng là tầng thứ 19 thì nghe đồn rất có khả năng trong tương lai sẽ trở thành Đại Thiên Tôn, mà tu sĩ Dược Thiên Tôn có thể sông lên tầng thứ 19 cũng có chiến lực khiến Đại Thiên Tôn không dám dễ dàng ra tay. Chẳng qua dù là Dược Thiên Tôn thì hôm nay cũng không có ai có khả năng sông lên tầng thứ 19 này. Người nhiều nhất là Minh Đạo Tôn trong dược thiên tôn cũng chỉ dừng lại ở tầng 16, không thể xông qua. Mấy vạn năm qua càng chưa có người nào có thể vượt qua Minh Đạo Tôn. Trong cả tiên tộc lúc này, Minh Đạo Tôn là người có khả năng nhiều nhất trở thành đại tiên tôn, thậm chí có người còn nói hắn là mặt trời thứ 6 của tiên tộc. Danh khí của hắn dù không bằng Đại Thiên Tôn nhưng là người thấp chỉ sau mỗi Đại Thiên Tôn mà thôi, được tiên hoàng bác cực Đại Thiên Tôn cực kỳ coi trọng, hao phí rất nhiều mới có thể mời về dưới trướng cũng không đối đãi như Thiên Tôn hay Dược Thiên Tôn tầm thường mà cao hơn rất nhiều. Lần này tới hoàng thành của tiên tộc có lẽ có thể gặp vị Minh Đạo Tôn Thanh Giang hiện hách này. Người này được coi là đệ nhất trong đám dược thiên tôn, nhất định bất phàm. Ánh mắt vương lâm âm thầm lóe lên. Lần này ta muốn một lần hành động thiên hạ chấn kinh, mà trước tiên cứ thử xem nếu không mặt hồn khải thì bằng thực lực bản thân của ta có thể xông lên tầng thứ mấy. Thần sắc vương lâm bình tĩnh, nhắm hai mắt lại. Một lát sau hắn mở bừng hai mắt. Trong mắt mừng sáng thân thể nhoáng lên liền hóa thành một đạo cầu vồng trực tiếp từ tầng cung điện tầng thứ nhất bay thẳng lên bầu trời. Lúc thân ảnh hắn bay ra, không ít thiên tôn bốn phía ngưng thần nhìn lại nhưng lại càng có nhiều người thu hồi ánh mắt, nhắm mắt ngồi xuống, không để ý tới hắn nữa. Trúc lâm thiên tôn cũng nhắm mắt đà tỏa, không nhìn tới nữa. Thiên Tôn Niết nếu đã từng thông qua tầng nào thì lần sau sông lên có thể trực tiếp đi qua, không bị uy áp của tầng cung điện đó ngăn cản nữa. Thân thể vương lâm nhanh chóng bay lên, lướt qua bốn tầng đầu trực tiếp xuất hiện trên bầu trời bên ngoài tầng cung điện tầng thứ năm, không chút chần chừ, Bước từng bước vào bên trong, trong nháy mắt khi hắn tiến vào tầng thứ năm Thiên Tôn Niết trước mắt hắn liền mơ hồ. Cảm giác ở bốn tầng đầu năm xưa lại hiện lên một lần nữa Một lát sau, sau khi vương lâm thấy rõ ràng, bất ngờ đã thấy bản thân ở giữa tinh không Tầng thứ tư năm xưa là 36 tu chân tinh ngưng tổ la tới Trong đó có tu chân tinh màu vàng Mỗi một tu chân tinh màu vàng này bên trong đều có lực lượng không kém Tất cả tu chân tinh dung hợp Không biết tầng thứ năm này có mấy tu chân tinh màu vàng đây. Vương lâm ở giữa hư vô, ánh mắt lóe sáng, nhìn về phía trước. Chỉ thấy trong tinh không phía trước đột nhiên có 45 tu chân tinh thay đổi quỹ tích mang theo tiếng gào thét đỉnh tai nhanh chóng lao tới. Trong quá trình này có 5 tu chân tinh bất ngờ bộc phát ra kim quang chói mắt trong thời gian ngắn liền hoàn toàn hóa thành màu vàng tinh thuần. Năm tu chân tinh màu vàng kim này tỏa ra uy áp, khiến hư vô sống như run rẩy, theo những tu chân tinh còn lại lao thẳng về phía Vương Lâm. Năm tu chân tinh sao? Vương Lâm đứng trong hư vô thần sắc như thường trong nháy mắt khi đám tu chân tinh gào thét la tới bỗng nhiên vung tay phải lên, trong nháy mắt khiến tu vi không kiếp ầm ầm bộc phát. 1 2 3 11 12 13 tay phải vương lâm nắm chặt thành quyền tạo thành tiếng bùng bùng vang vọng 13 ba đạo thần thông ngưng tụ trong một quyền này lúc này khí tức tu vi của hắn vẫn là không kiếp sơ kỳ như trước lại đang nhanh chóng tăng lên sau khi đạt không kiếp trung kỳ ta còn chưa hoàn toàn phóng thích một lần thử xem ngưng tụ được bao nhiêu đạo thần thông trong một quyền mái tóc bạc trắng của vương lâm tung bay y phục như có cuồng phong quét qua Khí tức tu vi ầm ầm bột phát, từ không kiếp sơ kỳ tăng vọt lên đỉnh điểm của hắn hiện giờ, không kiếp trung kỳ. Đạo thứ 14. Trong bàn tay phải của vương Lâm bất ngờ có thêm một đạo thần thông dung nhập vào bên trong. Ngay sau đó đạo thứ 15, 16, 17 không chút dừng lại, cùng với lúc tu vi vương Lâm tăng lên không kiếp trung kỳ, lập tức ngưng tụ ra Trong trước mắt đã có 21 đạo thần thông. Dựa theo tính toán của ta, Tu Vi Không Kiếp mỗi lần đề cao được một cảnh giới thì có thể dung hợp thêm 9 đạo thần thông. Cực hạn của Tu Vi Không Kiếp sơ kỳ của ta là 9 đạo thần thông, sau khi tăng lên liền đạt tới 18 đạo. Nhưng bởi có Kim một Bổn Nguyên vừa xuất hiện, Tu Vi hơi kinh tiến nên có thể ngưng tụ thêm 4 đạo tổng cộng, cộng là 22 đạo. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Lúc này tu chân tinh bốn phía đã gào thét tới ngày càng gần hắn. Đạo thứ 22. Hai mắt Vương Lâm nhắm lại, tay phải nắm huyền đột nhiên truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Đạo thần thông thứ 22 trực tiếp ngưng tụ thành một luồng lực lượng kinh thiên động địa từ trong nắm tay hắn lan ra sống như một quyền này có thể đánh tan hư không vậy Hẳn là có thể Đạt tới 23 đạo Vương lâm gầm nhẹ một tiếng Không lập tức công kích tu chân tinh đang lao tới mà thân thể nhảy lên Lao lên trên cánh tay phải trong nháy mắt này nổi đầy gân xanh Hình như có một luồng lực lượng khổng lồ lưu chuyển trong cánh tay phải Thay thế máu huyết trong huyết mạch nhanh chóng chuyển động cuối cùng ngưng tụ trong nắm tay Phát ra một tiếng ấm vang Trong tiếng ấm vang này Mái tóc vương lâm tung bay Hai mắt lấp lánh hữu thần Trong nắm tay hắn chợt ngưng tụ Tới đạo thần thông thứ 23 23 đạo thần thông Đã là cực hạn lúc này của ta rồi Nhiều hơn một đạo đó Chính là do cảm ngộ trong đông lâm trì Khiến cho bổn nguyên cũng có sa tăng một chút Vương lâm quý đầu nhìn xuống Phía dưới hơn 40 tu chân tinh đang gào thét la tới Trong đó có 5 tu chân tinh màu vàng tỏa ra uy áp cường đại áp sát Chỉ còn cách vương lâm không tới bấy trăm trượng Tầng thứ 5 này chỉ cần xuất ra một bổn nguyên chân thân là đủ rồi Thân thể vương lâm trong nháy mắt liền có hình ảnh trồng lên Ngũ hành chân thân bất ngờ biến ảo ra Vương lâm nắm hữu huyền. Hướng về phía tu chân tinh bên dưới đánh tới 23 đạo thần thông dung nhập trong một quyền, hơn nữa là có phân thân tăng lên tương đương với 46 đạo thần thông đánh thẳng tới 45 tu chân tinh. Trong tiếng ầm vang kịch liệt, thư vô sụp đổ kim quang vô tận chói mắt tỏa ra xuyên qua tinh không. Phá tan hư vô này cũng nhanh chóng khuyết tán ra từ đại điện thiên tôn niết tầng năm Bao phủ cả thiên tôn niết này Khiến mấy trăm thiên tôn phía dưới phải ngẩng đầu nhìn lên Tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1952 một lần hành động thiên hạ chấn kinh mở ngoặt tròn hai đóng ngoặt tròn. Kim quang kia bao phủ thiên tôn miết, nhuộm vàng cả mặt đất. Mấy trăm thiên tôn trên mặt đất thần sắc bình tĩnh, giống như đối với chuyện này cũng không có gì ngạc nhiên. Thậm chí còn một số người còn căn bản không ngẩng đầu lên nhìn mà vẫn đắm chìm trong đà tỏa. Ngay cả hai mắt cũng không mở ra Giống như kim quang tầng thứ 5 này đối với họ mà nói không gây được chút hứng thú nào Chút lâm thiên tôn ở xa xa cũng không mở hai mắt Hắn đang đắm chìm trong nội tâm Tính toán để vượt qua tầng thứ 8 Với tu vi của hắn vốn phải vượt qua được tầng này nhưng lại phải dừng lại nơi đây Bạch phát thiên tôn này tiến vào tầng thứ 5 cho tới khi xuất hiện kim quang thời gian cũng hơi dài một chút. Còn lâu mới bằng tốc độ của hắn ở bốn tầng đầu. Xem ra người này ở tầng thứ 5 cũng gặp phải không ít khó khăn. Thời gian tuy rằng rất ngắn nhưng cũng không khác biệt lắm so với thiên tôn tầm thường. Nói như vậy thì đúng là cũng không có gì đáng chú ý rồi. Không biết hắn sẽ rời đi giống năm xưa hay thử sông lên tầng thứ sáu một lần. Chẳng qua tầng thứ sáu này hắn hẳn là không thể vượt qua. Đám thiên tôn ngẩng đầu nhìn đều trầm ngâm có một số người còn hơi thất vọng. Dù sao bọn họ sở dĩ để ý tới vương lâm chính là vì nghe nói tới tốc độ vương lâm sông qua bốn tầng đầu năm xưa. Nếu không thì một người vượt qua tầng thứ 5 dù cũng kinh người nhưng không sao có thể hấp dẫn sự chú ý của nhiều người như vậy. Trong kim quang trên bầu trời cung điện tầng thứ 5 thân ảnh vương lâm lao ra. Sắc hắn bình tĩnh, không nhìn xuống bên dưới mà ngẩng đầu nhìn lên tầng thứ 6 ánh mắt lóe sáng, không chút do dự lao thẳng lên. Hành động này của hắn khiến đám thiên tôn đang nhìn phía dưới liền tập trung nhìn lại. Hắn không ngờ thật sự sông lên tầng thứ 6. Ta cũng đang dừng lại ở tầng này, không thể vượt qua. Người này vượt qua tầng thứ 5 cũng tương đối gian nan thời gian còn nhiều hơn ta một chút. Ta không thể vượt qua tầng thứ 6, hắn nhất định cũng thất bại. Bạch phát thiên tôn này lại không rời đi. Tầng thứ 6 mới có chút thú vị Người này nếu có thể vượt qua thì cũng có thể kết sao một phen Tu sĩ thiên tôn ở phía dưới hầu như không người nào cho rằng vương lâm có thể thành công vượt qua tầng thứ 6 Dù sao thì thời gian hắn ở trong tầng thứ 5 cũng quá mức tầm thường, không kinh người chút nào Trong kim quang tầng thứ 5, một số thiên tôn vừa rồi không mở mắt lúc này cũng mở mắt nhìn lên tầng thứ 6 Chúc Lâm Thiên Tôn xa xa cùng mở đôi mắt bình tĩnh đảo qua trong nháy mắt đang định nhắm lại thì đột nhiên trong đồng tử của hắn bất ngờ xuất hiện kim quang chói mắt. Trong tích tắc khi kim quang này xuất hiện, thần sắc Chúc Lâm Thiên Tôn lập tức trở nên ngưng trọng. Trong đôi mắt xuất hiện kim quang không chỉ có Chúc Lâm Thiên Tôn mà còn có cả những Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn lên ở bên ngoài tầng một. Trong mỗi đôi mắt của bọn họ bất ngờ đều xuất hiện kim quang. Kim quang này không phải do bọn họ phát ra mà chiếu xuống từ đầu trời, từ cung điện tầng thứ 6. Chỉ thấy cung điện tầng thứ 6, hầu như chỉ sau khi Vương Lâm tiến vào không tới bảy nhịp thở bất ngờ liền bộc phát ra kim quang kinh thiên, nối liền với kim quang tầng 5 tạo thành cảnh tượng huy hoàng năm xưa. Qua rồi Đám tu sĩ phía dưới lập tức có người đứng lên ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ Hắn xông qua tầng thứ 6 rồi chỉ cần thời gian bảy nhịp thở Vài chục năm trước hắn liên tiếp xông qua 4 tầng Hôm nay xuất hiện một lần nữa không ngờ lại có thể xông lên tầng thứ 5 thứ 6 Tu vi người này tuyệt không tầm thường Có thể xông qua tầng thứ 6 nói rõ người này ít nhất có thể dung hợp hơn 50 thần thông vào trong thân thể Tu sĩ thiên tôn có thể làm được điều này cả tiên tộc không vượt quá 400 người Tu sĩ thiên tôn phía dưới thần sắc ngưng trọng đều nhìn về phía bầu trời Mặc dù những người trước đó nhắm mắt không để ý, cảm thấy không có gì hấp dẫn thì giờ phút này cũng đều mở hai mắt Nhìn về phía thân ảnh lao ra từ kim quang trên tầng 6 trên bầu trời Tu sĩ thiên tôn xông qua tầng thứ 6 trong thiên tôn miết cũng có thể coi là cường giả Trúc lâm thiên tôn nhìn chầm chầm vào thân ảnh vương lâm trên bầu trời Thần sắc cực kỳ ngưng trọng Giờ phút này vương lâm không khỏi khiến hắn nhớ tới năm đó Làm cho hắn không chút để ý nhưng lại liên tục vượt qua 4 tầng Khiến cho ánh mắt hắn phải ngưng tụ Tầng thứ 7, hắn muốn sông lên tầng thứ 7. Lại sông lên tầng thứ 7. Người có thể thông qua tầng thứ 7, cả tiên tộc không tới 200 người. Hắn tuy rằng có thể dễ dàng thông qua tầng thứ 6 nhưng tầng thứ 7 này cũng không hề dễ dàng đâu. Nói không chừng, hắn thật sự có thể sông qua được mấy trăm thiên tôn phía dưới thần sắc phấn chấn. Trong ánh mắt của bọn họ, thân ảnh vương lâm từ trong kim quan tầng 6 không hạ xuống mà gào thét bay thẳng lên phía tầng thứ 7. Thân ảnh hắn giờ phút này bị hầu hết tất cả ánh mắt phía dưới ngưng tụ lại có chờ mong có hoài nghi thậm chí cũng có một số là khiên thường. Hiển nhiên cho rằng vương lâm dù có thực lực xông qua tầng thứ 6 nhưng tuyệt đối khó vượt qua được tầng thứ 7 này. Chúc Lâm Thiên Tôn cũng không đả tỏa nữa mà nhìn chầm chầm vào thân ảnh Vương Lâm bính mất trong đại điện tầng 7, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Dù sao nếu Vương Lâm có thể xông qua tầng 7 thì cũng đại biểu cho hắn là tu sĩ đồng cấp với Chúc Lâm Thiên Tôn. Tu sĩ như vậy bản thân hắn chính mắt nhìn thấy hai lần xông lên Thiên Tôn biết, làm sao hắn lại có thể không thèm để ý trong nháy mắt sau khi vương lâm tiến vào tầng thứ bảy tu sĩ bốn phía hoàn toàn yên tĩnh hầu như mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên một nhịp thở hai nhịp thở ba nhịp thở bốn năm nhịp thở vào tích tắc khi nhịp thở thứ năm trôi qua đột nhiên trong đám tu sĩ thiên tôn này ngờ truyền ra những tiếng kinh hô không dám tin chỉ thấy tầng cung điện thứ bảy trên bầu trời bất ngờ bộc phát ra kim quang kinh người Kim quang này dung hợp với kim quang trong tầng thứ 5 và tầng thứ 6, nối liền thành một mảnh, chiếu rọi hoàn toàn thiên tôn nít, giống như một mặt trời vậy. Một thân ảnh vọt ra từ kim quang tầng thứ 7, mái tóc bạc tung bay trong kim quang tràn ngập một luồng khí thế khiến thiên tôn phía dưới hô hấp không thông. Hắn, hắn xông qua tầng thứ 7 rồi. Thời gian năm nhịp thở không ngờ còn nhanh hơn cả tầng 6. Hắn suốt cuộc có chiến lực tới mức nào? Có thể xông qua tầng thứ bảy trong thời gian ngắn như vậy nhất định sẽ danh chấn toàn tiên tộc Năm nhịp thở đã qua tầng bảy. Loại tốc độ này ta chưa bao giờ nghe qua. Mấy trăm tu sĩ phía dưới tâm thần chấn động, giờ phút này không còn có chút khiên thường. Cả đám người này nhìn vào thân ảnh trong kim quang trên không trung, ánh mắt lộ vẻ tôn kính. Càng có một số người phải dừng lại ở tầng thứ tư, thứ năm nhìn về phía vương lâm mơ hồ có sự phức tạp. Trong tu sĩ thiên tôn, sự trinh lịch mạnh yếu rất lớn. Đối với người có thể vượt qua tầng thứ bảy, dù đều là thiên tôn nhưng cũng nhận được sự tôn kính. Ví dụ như Trúc Lâm Thiên Tôn, mặc dù tính cách cô độc cao ngạo nhưng nếu hắn sông lên thiên tôn biết này thì tất cả mọi người đều trông ngóng. tầng thứ bảy Chúc Lâm Thiên tôn trầm mặt. Hắn thật không ngờ đối phương lại có thực lực như vậy. Hắn sẽ xông lên tầng thứ 8 sao? Tầng thứ 8 rất khó khăn. Trên bầu trời, Vương Lâm đứng trong kim quang của tầng thứ 7, thần sắc bình tĩnh. Trong tầng này hắn đã xuất ra cả lôi đình chân thân và ngũ hành chân thân triển khai toàn bộ lực lượng của hai chân thân, lúc này mới dùng ưu thế áp đảo mà vượt qua tầng thứ 7. Thiên tôn miết này càng lên cao càng khó khăn. Không biết tầng thứ 8 này sẽ thế nào? Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lên tầng thứ 8, thân thể nhoáng lên, hóa thành một đạo tàu vòng lao thẳng lên tầng thứ 8. Hắn muốn sông lên thiên tôn miếc, không để ý tới hành động của mình gây nên chấn động gì trong mấy trăm thiên tôn phía dưới. Tầng thứ 8 Hắn lại sông qua tầng thứ 8. Đúng là một người cuồng vọng. Chút lâm thiên tôn cũng thất bại ở tầng thứ 8. Người này Ôi, không thể nói được. Người có thể sông qua tầng thứ 8 trong tiên tộc không tới 50 người. Những người này đều tích lũy rất nhiều năm mới thực hiện được việc này Nghe nói tầng này rất khó, nếu có người vượt qua thì lập tức Đại Thiên Tôn sẽ biết Giờ phút này hầu hết tu sĩ trên mặt đất đều đứng dậy Loại chuyện liên tục xông qua tầng 5, 6, 7, 8 này đủ khiến bọn họ ngưng trọng Trúc Lâm Thiên Tôn cũng đứng phát dậy Không ngồi đả tỏa nữa mà nhìn chằm chằm vào tầng cung điện thứ 8 trên bầu trời. Hắn xông lên tầng 8 mấy lần nhưng đều thất bại. Giờ phút này tận mắt thấy có người trước mặt mình xông lên tầng 8, ánh mắt lóe sáng, bất ngờ đứng thẳng nhìn lên không trung. Tầng thứ 8, hắn có thể vượt qua không? Những người này vốn tưởng thời gian trôi qua sẽ rất lâu nhưng chỉ sau 3 nhịp thở, từ tầng 8 đột nhiên bộc phát ra kim quang chói mắt, khiến mọi người nơi này hoàn toàn sưởng sốt. Kim quang ở tầng 8 này đã nhiều năm không tỏa ra tải thiên tôn niết, nhưng giờ phút này kim quang này dung hợp với những tầng dưới bất ngờ bao phủ tầng tầng thiên tôn niết, khiến tất cả mọi người đều bị vây trong kim quang. Hắn vượt qua tầng 8 rồi Sắc mặt chút lâm thiên tôn tái nhợt Lộ ra vẻ khiếp sợ và phức tạp Hắn mấy lần sông lên đều thất bại Nhưng hôm nay lại tận mắt thấy người khác Dùng thời gian ba nhịp thở đã thong rong vượt qua Mấy trăm thiên tôn phía dưới tràn ngập trong kim quang Đã quên cả suy nghĩ Nhìn thân ảnh vương lâm trên bầu trời mà trầm mặc Các hạ tên là gì? chúc Lâm Thiên Tôn ngẩng phát đầu, chuyện ra một giọng nói vang vọng. Giọng nói này làm thức tỉnh mấy trăm tu sĩ Thiên Tôn bốn phía. Một vài người cá biệt biết tên Vương Lâm nhưng đại bộ phận đều chỉ biết hắn là Bạch phát Thiên Tôn. Vương Lâm Vương Lâm ở trong kim quang tầng thứ 8 nhìn phía dưới một chút, bình tĩnh mở miệng. Sau khi hắn mở miệng, ánh mắt liền nhìn lên tầng 9 mơ hồ bị bao phủ trong mây mù kia. Sông qua tầng 9 chính là đỉnh điểm của thiên tôn. Sông qua tầng 9 liền danh chấn toàn tiên tộc. Sông qua tầng 9 có thể tiếp cận tới gần giữa thiên tôn vô hạn. Vương Lâm ở trong tiên tộc thời gian đã không còn ngắn, mấy trăm năm qua cho tới hôm nay, hắn không hề kích động mà bình tĩnh như nước xếng trong. Dưới sự chú ý của tất cả tu sĩ thiên tôn phía dưới, Vương Lâm hít sâu một hơi đi về phía tầng đại điện thứ 9 đã mấy vạn năm không có kim quang tỏa ra kia. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org trương 1953 một lần hành động thiên hạ chấn kinh mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn Nam Châu đạo nhất tông. Đây là đệ nhất tông tại Nam Châu, thanh danh hiển hách, vang chấn Nam Châu. Dù trong cả tiên tộc thì đạo nhất tông cũng là một tông môn khổng lồ. Tất cả mọi chuyện đều là bởi vì một người được gọi là đạo nhất đại thiên tôn. Ở hậu sơn, dưới một ngọn thác, tiếng nước chảy ào ào. Hơi nước bắn lên ngơ hồ. Trong một cái hồ phía dưới ngọn thác, một thanh niên mặt đạo bào đang bình tĩnh ngồi đó, trong tay cầm một cành liễu buông xuống mặt nước, nhắm mắt giống như đang câu cá. Vương Lâm xông qua Thiên Tôn Miệt, trong nháy mắt khi vượt qua tầng 8, thanh niên đạo bào này đột nhiên mở bừng đôi mắt, ngẩng đầu nhìn mây trắng trên bầu trời trong xanh, sắc bình tĩnh. Xông qua tầng thứ 8 rồi. Khói miệng thanh niên mặt đảo bảo này lộ ra nụ cười cảnh liễu trong tay vung lên trên mặt nước. Một động tác này lập tức khiến mặt nước sung động. Một gần sóng lan ra bất ngờ xuất hiện trong đó là cảnh tượng bên trong thiên tôn niết. bắc châu, ngàn giảm băng phong, gió tuyết tràn ngập khắp cả năm. Những bông tuyết bị gió thổi truyền ra tiếng nức nở trong thiên địa, giống như rừng khiến cho phân nửa tu sĩ lần đầu tới Bắc Châu đều chấn động tâm thần. Ở chỗ xa nhất về phía bắc của Bắc Châu có một dãy núi vươn lên giống như những tối băng mấy vạn năm, giống như những thanh kiếm sắc bén vươn lên tận trời xanh, sừng sững đứng trong thiên địa. Từ xa nhìn lại cả dãy núi dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng như ngọc, lộ ra vẻ lạnh lẽo vô cùng. Nơi này chính là đồng phủ của võ phong Đại Thiên Tôn ở Bắc Châu. Trong một dòng sông băng có một nam tử trung niên đầu trọc đang ngồi. Thân thể hắn cực kỳ cao lớn hoang chân ngồi đó. Trước mặt hắn, dòng sông băng bị ánh mặt trời chiết xạ, phát ra ánh sáng và một cảnh tượng hư ảo. Trong cảnh tượng đó chính là Thiên Tôn Niết. Tu sĩ cao lớn chọc đầu này thần sắc bình tĩnh nhìn cảnh tượng hư ảo trong dòng sân văng ánh mắt nhìn về phía thân ảnh đang hướng về tầng thứ 9 dần dần lóe sáng. Trong thiên tôn biết, một khi có tu sĩ xông qua tầng thứ 8 thì lập tức đại thiên tôn sẽ biết. Giờ phút này trừ đạo nhất và võ phong Đại Thiên Tôn ra thì trên đế sơn ở Trung Châu, lá đỏ mùa thu đang tung bay, một nữ tử tuyệt mỹ kinh ngạc nhìn chiếc lá trước Trong chiếc lá kia giống như có càn khôn khác, chiếu ra cảnh tượng trong Thiên Tôn miết. Bên cạnh nữ tử này có một lão già đang ngồi khoanh chân. Sáng vẻ hắn lười biếng, ánh mắt giống như vô tình đảo qua cũng như không có chút tinh thần, phản phất như cảnh tượng trong phiến lá không khiến hắn có nhiều hứng thú lắm thì phải. Sư tôn, nếu hắn sông qua được tầng 9, người có mời hắn hay không? Nữ tử tuyệt mỹ kia nhìn lá thu trước mặt, nhẹ giọng nói. Lão già bên cạnh này hé đôi mắt, đảo qua lá thu trước mặt một cái. Nếu tất cả tu sĩ sông qua tầng 9 vi sư đều mời chào thì đế sơn này chẳng phải quá ầm ào sao tầng chứ 9 có thể khiến võ phong Đại Thiên Tôn coi trọng Bởi vì người này sau khi trở thành Đại Thiên Tôn nóng lòng muốn mở rộng thế lực Muốn bồi dưỡng ra Đại Thiên Tôn thứ 6 Cũng muốn tìm người bảo vệ cho mình khi chuyển thí Nhưng đối với vi sư mà nói Người sông qua được tầng 9 giống như con kiến chẳng qua chỉ là một con kiến hơi lớn hơn một chút mà thôi Trừ phi hắn có thể giống như minh đạo tôn sông qua tầng thứ 15 thì vi sư mới đi mời chào hắn Lão già nọ chậm rãi mở miệng Nữ tử tuyệt mỹ kia trầm mặt cắn môi nhìn mảnh lá thu không nói gì nữa Tò trong hoàng thành trung châu trong một cung điện xa hoa Cung điện này không có một bóng người nhưng ở giữa cung điện lại có một tấm màn nước biến ảo xa giữa không trung bên trong hiện rõ ràng cảnh tượng vương lâm ở trong thiên tôn miết. Đông Châu Tử Dương Tông trong cửa tôn thập tam môn Trong tấm địa của Tử Dương Tông trong một gian phòng đá có một nam tử trung niên mặt á tím đang nhìn không chớp mắt vào trong một tấm gương lớn. Trong đó có hình ảnh đang diễn ra ở thiên tôn miết. Chẳng qua dưới kim quang tràn ngập thân ảnh trong đó chỉ nhìn được một cách mơ hồ mà thôi. Ở bên cạnh nam tử trung niên này có hai cô bé mặc áo đỏ và áo tím. Hai cô bé này tầm 7-8 tuổi trông xinh xắn vô cùng, hai mắt lấp lánh có thần. Giờ phút này cô bé áo đỏ đang chống cầm ngáp dài, thoạt nhìn giống như đang băn sát mặt gương kia nhưng thực tế lại đang nghĩ tới chuyện ra ngoài chơi đùa. Đôi mắt cô nhìn về phía cô bé áo tím, hai người đồng thời nháy mắt, nhích đựng cười. Bên cạnh cô bé áo tím còn có một tu sĩ vẻ mặt nhăn như mức đắng đang ngồi hồn hồn ở đó, trên cổ còn đeo xích khuôn mặt như sắp khóc, hiển nhiên là bị ướt ức trong thời gian dài cả người hề hoài vô cùng. Hả Tiểu lang, Vẻ mặt của ngươi làm sao vậy? Tiểu lang ngoan, không nên không nghe lời. Cô bé áo tín nhìn thấy vẻ mặt của tu sĩ kia, sơ tay vỗ lên đầu hắn liên tục vài cái, mỗi lần vỗ lại khiến tu sĩ kia quý đầu trong mắt lại càng nhiều nước mắt. Hai tiểu tổ tông ơi! Các ngươi không nên nghĩ chuyện khác nữa. Ôi! Các người nhìn người này một chút đi. Ta đã điều tra rồi. Hắn cũng tới từ Đông Châu, lại xông qua tầng thứ tám thiên tôn miết. Dù có qua được tầng thứ 9 hay không thì cũng nên mời chào đó. Vẻ mặt nam tử trung niên kia khổ sở nói với hai cô bé kia. Ám trà, tự ngươi chuẩn bị đi. Hàm hàm còn muốn đi dạy tiểu lang không nghe lời thật tốt. Hay là chúng ta ném hắn xuống âm chỉ đi. Lần trước hắn không nghe lời ở trong đó vài ngày liền ngoan ngoãn hẳn đó hắn còn tìm được một cách chun gió chơi rất vui nữa. cô bé mặc áo đỏ mỉm cười, căn bản không để ý tới nam tử trung niên mà tới bên cạnh tu sĩ mặt như trái mứt đắng kia. cùng cô bé áo tím liên tục vỗ đầu hắn. nam tử trung niên kia ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, cười khổ hít sâu một hơi đứng dậy vẫy hai cô bé đang chơi đùa kia một vẫy thần sắc cực kỳ nghiêm túc. song tử đại thiên tôn Hai cô bé kia vẫn còn đang vỗ lên đầu tu sĩ bị gọi là tiểu lang, khiến đứt mắt tu sĩ này rốt cuộc rơi xuống. Ồ, hoa hoa, hắn khóc ạ. Giả vờ đó. Tiểu lang này không nghe lời, nhất định là giả vờ. Song tử Đại Thiên Tôn. Nam tử trung niên kia có cảm giác như muốn phát điện, hướng về phía hai cô bé gầm lên. Tiếng gầm này ầm ầm vang lên kinh thiên động địa, sốt cuộc cũng khiến hai cô bé này nhìn về phía hắn. Tiểu cô khai, ngươi cũng không nghe lời à Cô bé tên là Hoa Hoa nhíu mày nhìn nam tử trung niên kia một cái. Song tử đại thiên tôn, người này cần mời chào. Nam tử trung niên kia không để ý chút nào, hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Vậy thì mời chào đi. Ngươi đi là tốt rồi, mang về cho chúng ta gặp mặt Cô bé tên hàm hàm vung tay nắm lấy tiểu lang mặt như trái mướp đắng Cùng cô bé hoa hoa kia thoáng một cách liền biến mất trong gian phòng đá Còn lại nơi này chỉ là nam tử trung niên đang không ngừng nắm tóc bước tai cười khổ Trong thiên tôn miết, giữa kim quang của tầng thứ 8 Dưới ánh mắt ngóng đợi của hàng trăm tu sĩ thiên tôn phía dưới Vương Lâm hít sâu một hơi, lao nhanh về tầng thứ 9. Rất nhanh hắn đã đi tới tầng thứ 9 bị mây mù bao phủ, dừng lại một chút liền không do dự bước vào. Trong nháy mắt khi hắn bước vào tất cả tu sĩ phía dưới bao gồm cả chút Lâm Thinh Tôn đều nín thở nhìn chầm chầm vào tầng 9. Tầng thứ 7 có 63 tu chân tinh nhưng tầng thứ 8 lại có tới 81 tu chân tinh Tầng thứ 9 này nếu xông qua sẽ có tu vi thiên tôn đỉnh phong Rất có khả năng sẽ là 90 tu chân tinh Vương Lâm sau khi bước vào tầng thứ 9 xuất hiện trong tinh không hư vô Thần sắc hắn bình tĩnh nhìn về phía trước Trong tinh không đột nhiên có 99 tu chân tinh bỗng thay đổi quý tích lao thẳng về phía vương lâm. Trong 99 tu chân tinh này không ngờ có 9 tu chân tinh tỏa ra kim quang chói mắt. Hai mắt vương lâm lóe sáng, không chút do dự chẳng những xuất ra ngũ hành chân thân và lôi đình chân thân mà cơ thể còn tràn ngập cả ba đạo hư bổn nguyên. Phương thức này khiến trong cơ thể hắn có thể dung hợp 23 đạo thần thông đồng thời được bổn nguyên và chân thân gia tăng tương đương ẩm chứa 92 đạo thần thông Đây là cực hạn của vương lâm trước khi mặt hồn khải Trong một quyền một chỉ của hắn bao hàm 92 đạo thần thông khiến cho bản thân hắn cũng đã tiến sát tới cấp độ thiên tôn đỉnh phong Sơ tay phải lên Hai mắt vương lâm lói lên kim quang, nỗi đau đớn truyền ra từ tay phải. Cốt âm đao biến ảo ra, dùng phương pháp đơn giản nhất hướng về phía 99 khối tu chân tinh kia bỗng nhiên chém một cái. Một nhát chém này xuất hiện 92 đao ảnh. 92 đao ảnh này lập tức xung hợp, hóa thành một đao quét ngang tinh không tư vô. Tiếng ầm ầm vang vọng không gian. 99 tu chân tinh nọ bất ngờ có 92 khối ầm ầm nổ tung. Trong nháy mắt khi chúng còn chưa hoàn toàn tan rã thân thể vương lâm lập tức xuất hiện hình ảnh trồng lên. Chỉ thấy ngũ hành chân thân biến ảo ra, lôi đình chân thân xuất hiện trong nháy mắt đã tới gần bảy tu chân tinh màu vàng nọ ngũ hành chân thân nhoáng một cách liền hóa thành thủy hỏa thổ bổn nguyên chân thân lao thẳng về phía ba tu chân tinh tiếng chấn động vang lên cách đó không xa lôi đình chân thân của vương lâm trong tiếng gầm nhẹ cũng bộc phát ra lôi đình ngập trời một động tác liền bao phủ cả bốn khối tu chân tinh giống như sấm sét việt thế sáng xuống làm bốn tu chân tinh kia sụp đổ. 99 tu chân tinh tan nát có chênh lệch về thời gian nhưng lại bị vương lâm dùng năng lực của bản thân khiến sự chênh lệch này giảm xuống cực nhỏ Từ xa nhìn lại, 99 khối tu chân tinh này hầu như đồng thời nổ tung Trong nháy mắt khi chúng nổ tung, một vùng kim quang đột nhiên bùng lên, giống như tràn ngập bốn phía, ẩm, tới bốn phương tám hướng Tại thiên tôn niết, trong ánh mắt của mọi người, đại điện tầng 9 đã rất nhiều năm không tỏa ra kim quang lúc này trong sự chấn động của toàn bộ tu sĩ nơi đây, bất ngờ bộc phát ra kim quang khiến người ta không dám tin tưởng. Hắn xông qua tầng thứ 9 rồi, từ ngày hôm nay cái tên vương lâm này nhất định rung động cả năm châu. tầng thứ 9 tầng thứ 9 Xông qua tầng thứ 9 chính là thiên tôn đỉnh phong bước thêm nửa bước là có thể trở thành dược thiên tôn. Chẳng lẽ hôm nay ta có thể chứng kiến vì dược thiên tôn thứ 49 của tiên tộc sinh ra tại nơi này. Lúc này sợ là tất cả đại thiên tôn đều ngưng thần chú ý nơi này rồi. Tu sĩ phía dưới đều hít sâu một hơi. Trúc lâm thiên tôn kia vẻ mặt khổ sở cuối đầu. Chúng mừng vương lâm đảo gấu sông qua tầng thứ 9. Không biết người nào mở miệng đầu tiên, nhưng rất nhanh tất cả tu sĩ nơi này đều đồng loạt hướng về phía bầu trời vẫy một cái. Tiên nhị, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org chương một nghìn chín trăm năm mươi bốn một lần hành động thiên hạ chấn kinh mở ngoặt tròn bốn đóng ngoặt tròn người này năm xưa ta đã nhận ra là hắn bất phàm không tới trăm năm lại có thể sông qua tầng chín có thể thu vào dưới chứa thôi năm đó hắn dù có cử tuyệt một lần nhưng lúc này phân thân của ta đi tới hắn nhất định biết ta coi trọng hắn trong đạo nhất tôn dưới thác nước như thiên hà đổ xuống từ chín tầng trời Hai đạo nhất Đại Thiên Tôn sững lại. Nụ cười trên mặt càng đậm. Ở dưới dòng sông băng tại Bắc Châu, võ phong Đại Thiên Tôn nhìn cảnh tượng trước mặt, hai mắt nhắm lại. Người này trải qua kiểm tra tại Sơn Hải, liên tục xông tới tầng 9, chiến lực đã không kém nhiều so với Dược Thiên Tôn. Đạo nhất coi trọng người này, Nhất định cướp đoạt nhưng tính cách đạo nhất cao ngạo Hắn tuy sẽ không dùng thần niệm đi mời nhưng nhiều nhất cũng chỉ dùng một khối phân thân Lúc này ta dùng bản thể tự mình tới mời, người này nhất định thấy ta coi trọng hắn hơn Trên đế sơn, nữ tử tuyệt mỹ mỉm cười vui vẻ Giống như vương lâm qua được tầng 9 nàng lại còn cao hứng hơn cả bản thân hắn Chẳng qua ánh mắt lão già bên cạnh đảo qua phiến lá cây Thần sắc vẫn không để ý chút nào như trước Tầng thứ 9 mà thôi Thiên tôn đỉnh phong mà thôi Xông qua tầng thứ 10 mới là dược thiên tôn Mà dù có xông qua tầng thứ 10 thì cũng chỉ là dược thiên tôn tầm thường Còn kém minh đạo tôn xa Lão già lắc đầu chậm rãi nói Sư tôn Nữ tử tuyệt mỹ xoay người, sẵn giọng nói Lão già này hơi xứng lại cười khổ nói Thôi được rồi, nếu hắn có thể xông qua tầng thứ 10 thì ta sẽ đi hỏi hắn xem hắn có đồng ý về dưới chứng của ta hay không Ôi thiên tôn biết tầng thứ 9 thiên tôn có thể xông lên Nhưng tầng thứ 10 lại là ranh giới giữa thiên tôn và dựa thiên tôn Qua được tầng 10 thì là dược thiên tôn, còn ngoài tầng 11, so với 9 tầng trước là hoàn toàn bất đồng, ngoài tu vi và chiến lực ra còn cần có minh ngộ với đạo Thiên tôn niết này chỉ một chữ niết chính là bao hàm 9 tầng sau, 9 tầng sau xông qua một tầng liền có được một cơ duyên. Vương lâm này, lão già nọ nhìn đổ nghi một cái đơn giản không nói gì thêm. Vẻ mặt hải tử thiên tôn hưng phấn, hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, thần thức tản ra phóng thẳng lên tầng 9 tầng trời. Trong hoàng thành Trung Châu, trong tòa cung điện không người trong nháy mắt khi tấm màn hư ảo hiện lên hình ảnh vương lâm vượt qua tầng thứ 9 thiên tôn niết, một tiếng cười lạnh như băng vang vọng trong cung điện này. Đây không phải là người đạo phi nhớ mãi không quên sao? Đúng là coi thường hắn rồi. Trong thất đạo Tông tại Đông Châu, tu sĩ trung niên kia một mình nhìn vào gương, không để ý chút nào tới tiếng kêu thảm thiết mơ hồ từ bên ngoài truyền tới, hai mắt lấp lánh. Nhất định phải mời chào cho được hắn Đại Thiên Tôn từ sau khi lần trước chuyển thế phân ra, lúc này đã trải qua nhiều năm của y tính không còn như trước Thiên Tôn và Dược Thiên Tôn trước kia mời chào hầu hết đã rời đi. Lúc này Đại Thiên Tôn lại sắp chuyển thế một lần nữa. Nếu người này trở thành người dưới chứng thì sẽ có tác dụng bảo vệ nhất định Cùng lúc đó, tại thiên tôn biết, sau khi vương lâm xông qua tầng thứ 9 Tất cả tu sĩ nơi này đều đồng loạt vái một cái Ngay sau đó, có gần trăm người ôn quyền nhanh chóng rời khỏi nơi này Thần thức sau khi trở lại cơ thể liền lập tức báo cho những thiên tôn quen biết Dù sao chuyện có người xông qua tầng 9 trong thiên tôn miết là việc cực kỳ trọng yếu. Việc này không ngừng truyền ra khiến cho không bao lâu sau bất ngờ có rất nhiều tu sĩ thiên tôn từ mọi nơi trên đại lục của tiên tộc bay thẳng tới thiên tôn miết. Trong kim quang tỏa ra từ tầng 9, vương lâm đi ra. Hắn khoanh chân ngồi giữa không trung không tiếp tục đi lên tầng 10 nhưng cũng chưa bỏ cuộc mà hạ xuống. Cả thiên tôn niết đều bị Kim Quang chiếu sỏi Thế là đám tu sĩ thiên tôn vừa được thông báo mà chạy tới nơi này Vừa xuất hiện ở truyền tống trận lập tức bị Kim Quang bao phủ ngẩng đầu nhìn lên tầng đại điện thứ 9 đang tỏa ra Kim Quang vô tận Đồng thời cũng nhìn thấy thân ảnh đang khoanh chân ngồi trong trong Kim Quang Thần sắc bọn họ ngưng trọng, lại càng có một tia chờ mong Giờ phút này hơn phân nửa thiên tôn ở nơi này không còn ai có ý chào phúng nữa Thậm chí sự kinh thường trong nội tâm đã bị nghiền nát Bọn họ tôn trọng cường giả nhất là người có thể xông qua tầng thứ 9 lại càng là thiên tôn đỉnh phong Thời gian dần dần trôi qua Tu sĩ thiên tôn tới nơi này ngày càng nhiều Từng đạo cầu vòng từ truyền tống trận xa xa bay nhanh tới Hầu như khiến ánh sáng từ thần thức không ngừng lại chút nào Rất nhanh thiên tôn miết này đã có tới gần 700 tu sĩ thiên tôn Hầu như tiếm toàn bộ 7 phần tổng số thiên tôn trên đại địa của tiên tộc. Mà bên trong truyền tống trận vẫn có những tu sĩ thiên tôn nhận được tin tức sau đang nhanh chóng đi tới Việc này gây ra chấn động rất lớn Người tới thiên tôn miết càng ngày càng nhiều rồi Một khi vượt qua tầng thứ 10, hắn sẽ trở thành tu sĩ dược thiên tôn. Chẳng qua tầng thứ 10 này nghe nói khó khăn gấp mấy chín tầng đầu. Nếu không thì cũng không phải tới mấy vạn năm này mãi vẫn không có vị dược thiên tôn thứ 49. Phòng chừng có chút khó khăn. Tuy nói xong qua tầng thứ 9 thiên tôn miết có khả năng cực nhỏ nhưng vẫn có một chút. Những người năm đó không phải đều thanh danh hiển hách Cũng từng xông qua tầng thứ 9 thiên tôn miết này Cũng khiến chúng ta chấn động Dưới sự chờ mong của rất nhiều người Nhưng đều thất bại ở tầng thứ 10 Lúc này rất có khả năng cũng sẽ như thế Trong thiên tôn miết Hơn 700 thiên tôn phân tán ra Nhìn thân ảnh đứng trong kim quang Từ tầng 9 trên không trung Hoặc suy tư hoặc dùng thần niệm trò chuyện hoặc hỏi âm danh tính và những chuyện trước kia của Vương Lâm. Trong hơn 700 thiên tôn này có một số người thần sắc cực kỳ bình tĩnh. Bọn họ không giống người thường, dù đứng nơi này nhưng những thiên tôn bốn phía đều cực kỳ khách khí. Những người này không có tới mấy chục người. Bọn họ toàn bộ đều là người đã sông qua tầng thứ 9. Giờ sừng lại ở tầng thứ 10 đến nơi này cũng để nhìn một chút xem vương lâm có thể bước được nửa bước mà bọn họ mơ ước hay không Triệu huyên, ngươi thấy người này có thể xông qua tầng thứ 10 hay không Khó lắm tầng thứ 10 ta và ngươi đã từng thử rồi Người này nếu thật có lòng tin xông qua được tầng thứ 10 thì đã không phải ngồi xuống đả tỏa thế này Lại sau thời gian nửa nén hương Số lượng tu sĩ ngưng tụ tại nơi này đã lên tới gần 800 người Hầu như toàn bộ thiên tôn của tiên tộc đều bỏ qua mọi chuyện mà cơ, hơn, a vơ Tới nơi này chứng kiến sự kiện trọng đại này Trong đám người này có một nữ tử Tướng mạo nữ tử này tuyệt mỹ chính là hải tử Nàng không ở đế sơn nhìn qua chiếc lá cây mà tự mình tới đây Nhìn thân ảnh trong kim quang trên bầu trời Khuôn mặt lộ nụ cười. Người này sau khi rời khỏi Sơn Hải mất tích hơn 10 năm, không ngờ tới vừa xuất hiện lại kinh người như vậy. Ngay lúc gần 800 thiên tôn đang chờ đợi vương lâm sông tới tầng thứ 10 thì đột nhiên trong truyền tống trận xa xa lại liên tục lói lên. Chỉ thấy một nam tử trung niên mặc bạch y cất bước đi ra. Thần sắc người này lạnh lùng. Sau khi xuất hiện không nhìn mọi người chút nào mà thân thể bay lên đứng giữa không trung nhìn về phía vương lâm Tuyết vũ dược thiên tôn Không ngờ ngay cả dược thiên tôn cũng bị kinh động tới đây Không chỉ có tuyết vũ dược thiên tôn, ngươi xem, đó là đảo luôn dược thiên tôn Dược thiên tôn xuất hiện lập tức khiến thiên tôn chú ý Chỉ thấy trong truyền tống trần liên tục lóe sáng, lại có một người nữa đi ra Người này là một lão già, vừa cao mày thân thể vừa bay lên không trung, nhìn nam tử mặt bạch kia hơi gật đầu một cách liền nhìn về phía vương lâm trên bầu trời. Mạnh song dựa thiên tôn, đó là tử dị dựa thiên tôn. Là hắn, hắn có hình dạng đồng tử, nhất định là hắn, nghe đồn hắn đã vượt qua tầng thứ 12. Những luồng thần niệm truyền ra tiếng đàm luận vang vọng trong thiên tôn miết. Trong truyền tống trận xa xưa kia, dược thiên tôn tổng tổng xuất hiện bốn người. Bốn người này không ai nói chuyện với ai, sau khi xuất hiện lập tức nhìn về giữa không trung. Đúng lúc này đột nhiên bốn phía trở nên yên tĩnh. Chỉ thấy trên bầu trời, vương lâm đang ngồi khoanh chân trong kim quang tầng chín đứng linh. Cử động này của hắn khiến tất cả ánh mắt đều ngưng tụ lại. Vương Lâm cuối đầu nhìn đám người phía dưới, những mày nhưng rất nhanh liền giãn ra. Mục đích của hắn là một lần hành động thiên hạ trấn kinh, lúc này càng nhiều người càng tốt. Trong đám người nọ có bốn người khiến Vương Lâm nhìn lại. Bốn người này chính là bốn sự thiên tôn vừa tới đây. Trong khi Vương Lâm nhìn bọn họ, bọn họ cũng nhìn lại Vương Lâm thần sắc bình tĩnh, không có chút tâm tình giao động. Ánh mắt vừa tiếp xúc liền bị vương lâm thu hồi ngẩng đầu lên thân thể hướng về phía tầng thứ 10 bước đi. Bước chân vừa chuyển động thân thể hắn liền sùng tốc độc cực nhanh lao thẳng lên tầng thứ 10 thân thể nhoáng một cách liền biến mất. Xông lên tầng thứ 10 rồi. Tầng thứ 10 này nếu có thể nói là long môn một khi xông qua thì sẽ trở thành vị dược thiên tôn thứ 49 của tiên tộc ta. Tất cả tu sĩ phía dưới đều ngưng thần nhìn chăm chú, sợ nhìn sót chút gì đó. Thậm chí vào giờ phút này trên mặt đất của tiên tộc võ phong đại thiên tôn và mọi người ở trong hoàng thành cũng đều quan sát cảnh tượng vương lâm đi vào trong tầng 10. Cả trong tử dương tông, nam tử trung niên kia hít sâu một hơi, ánh mắt không chớp một chút nào. Hắn có thể vượt qua không? Đây là một ý niệm dâng lên trong đầu rất nhiều Tu Sĩ Thiên Tôn lúc này. Thời gian trôi qua, Vương Lâm tiến vào tầng thứ 10 này đã tám nhịp thở. Nhịp thở thứ 9, thứ 10. Tất cả ánh mắt đều ngưng tụ trên tầng cung điện thứ 10 mơ hồ trên bầu trời. Tầng cung điện này mấy vạn năm qua chưa bao giờ tỏa ra kim quang. Nhưng trong lịch sử của nó, mỗi lần tỏa ra kim quang đều khiến cho trên tiên cương đại lục có thêm một vị dược thiên tôn. Tiên cương đại lục lúc này chỉ có 48 vị dược thiên tôn. Một khi xuất hiện thêm một người, lập tức cả tiên tộc thậm chí cả cổ tộc cũng sẽ biết tới tên tuổi người đó. Tu sĩ như vậy đủ khiến cả tiên cương chấn động. Nhịp thở thứ 10, thứ 12, 13 Cho tới nhịp thở thứ 20 Hẳn là thất bại rồi Tu sĩ thiên tôn phía dưới lập tức có người truyền ra tiếng thở dài Nhưng vào lúc này lại có tiếng kinh hô vang lên Trong thiên tôn miếc yên tính này giống như sóng biển cuồn cuộn cuốn tới tận trời xanh Kim quang, đó là kim quang Kim quang tầng thứ 10, mấy vạn năm rồi tầng thứ 10 này lại một lần nữa tỏa ra kim quang Hẳn xong qua rồi trên bầu trời tầng thứ mười mơ hồ bị mây mù che phủ hơn một nửa sau nhịp thở thứ hai trong ánh mắt tập trung của mọi người bất ngờ tỏa ra kim quang kinh thiên động địa thần sắc bốn dược thiên tôn lập tức sướng lại tiên nhị tác giả nhĩ căn thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tài quyết say Chương 1955 một lần hành động thiên hạ chấn kinh mở ngoạ tròn năm đóng ngoạ tròn. Chỉ thấy trên bầu trời mơ hồ của thiên tôn niếp tầng thứ mười vô số năm không tỏa ra chút ánh sáng trong nháy mắt này bột phát ra ánh sáng như ngọc. Kim quang này khuyết tán ra giống như một làn sóng không ngừng tràn tới thay thế tất cả màu sắc trong mắt tu sĩ ở nơi này. Trong kim quang đang tỏa ra có một thân ảnh khổng lồ giống như từ trong kim quang này biến ảo ra. Thân ảnh này không phải là vương lâm mà là một người mặc kim bào tỏa ra uy nghiêm vô thượng. Thân ảnh này cực kỳ cao lớn, bất ngờ giống như một người khổng lồ đứng trong thiên địa Hắn từ trong kim quang của tầng thứ 10 hiện ra trong nháy mắt liền trở nên ngưng thật. Trong nháy mắt thân ảnh đó đã hoàn toàn hiện rõ. Hình dáng hắn anh Tuấn đồng thời ẩn chứa một vẻ tang thương và lực lượng khiến cho cả tiên nhân phải cúng bái. Thân ảnh này mặc kim bào thậm chí trên đỉnh đầu của người này còn đội một vương miệng khiến người này thoạt nhìn trông ngạo nghế trong thiên địa. Trong tích tắc khi thân ảnh này xuất hiện, hơn 800 thiên tôn phía dưới và cả bốn dược thiên tôn vừa tới đều chấn động tâm thần. Là phân ảnh của tiên tổ năm đó để lại thiên tôn niết này Nghe nói phân ảnh này trường tồn cũng vạn cổ Đã chia lịa với tiên tổ Dù tiên tổ có tử vong thì phân ảnh này vẫn xung hợp trong thiên tôn niết Tầng thứ 10 là danh giới giữa dược thiên tôn vào thiên tôn Tiên tộc ta nghe đồn mỗi khi có một tu sĩ dược thiên tôn Thì đều được tiên tổ ban thưởng không ngờ việc này là thật Xông qua tầng thứ 10 phân ảnh tiên tổ biến ảng ra về sau vương lâm này có thể vượt long môn trở thành tu sĩ dược tiên tôn đã không còn cùng cấp độ với chúng ta nữa rồi có thể tận mắt thấy một người trở thành dược tiên tôn thấy phân ảnh của tiên tổ ban thưởng lần này đúng là tới thiên tôn niết không về tay không Thân ảnh màu vàng kim khổng lồ kia xuất hiện trong thiên địa Cả đám tu sĩ phía dưới đều cực kỳ cung kính Đồng loạt hướng về phía thân ảnh này vái một cái Không ai yêu cầu họ làm vậy mà đây là sự sùng kính Của tất cả tu sĩ tiên tộc ở nơi này Hậu bối của tiên tộc bá kiến tiên tổ Trong một vái này, giọng nói của tất cả tu sĩ nơi đây Hóa thành một vang vọng trong thiên địa của thiên tôn niết này Ngay trong lúc tu sĩ phía dưới vái một cái, phía trước phân ảnh khổng lồ của tiên tổ, từ trong kim quang của tầng cung điện thứ 10 bất ngờ có một đạo cầu vồng bay ra. Thân ảnh trong đạo cầu vồng đó chính là Vương Lâm. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt tất cả tu sĩ nơi này giống như trở thành vĩnh hằng. Chỉ thấy trên bầu trời có hai thân ảnh màu vàng kim một lớn một nhỏ cách nhau không tới trăm trượng đang nhìn nhau. Sắc mặt Vương Lâm hơi tái nhợt. Hắn sau khi xuất hiện liền lập tức thấy thân ảnh khổng lồ màu vàng kim trước mặt, sau khi thấy rõ tướng mạo xong liền chấn động tâm thần. Thân ảnh đó chính là tiên tổ mà hắn hai lần đã nhìn thấy. Đôi mắt màu vàng kia lộ ra uy nghiêm vô tận. Ánh mắt này nháy mắt rơi lên người Vương Lâm, giống như ẩn chứa một lực lượng kỳ dị không thể nào hình dung nổi đang nhìn về phía hắn, giống như xuyên thấu thân thể hắn, khiến tất cả mọi bí ẩn của hắn đều bị phơi bày. Tâm thần Vương Lâm chấn động, cũng có cảm giác giống như loá thế trước ánh mắt này, như tất cả bí ẩn trong tâm thần đều bị ánh mắt này nhìn thấu. Loại chuyện này Vương Lâm không đoán trước nổi. Thậm chí dù là sư tôn huyền la của hắn cũng chưa bao giờ ngờ được Vương Lâm lại ở trên đại lục của tiên tộc mà đạt được tới bước này. Do đó Vương Lâm không chút chuẩn bị. Trong nháy mắt bị nhìn thấy bí mật trong tâm thần bất ngờ bại lộ ra dưới ánh mắt này. Trong ánh mắt này trong đầu Vương Lâm giống như bỗng xuất hiện một bàn tay khổng lồ rất nhanh lật sở ký ức của hắn. Dù có xấu xiêm thế nào cũng không có chút tác dụng. Từ lúc mới sinh ra, nhanh chóng tiến tới. Tu sĩ Dược Thiên Tôn trên của đại địa của tiên tộc hôm nay chỉ có 48 người. Đối với tiên tộc mà nói, Dược Thiên Tôn cực kỳ quý giá, chỉ thấp hơn Đại Thiên Tôn mà thôi, là một nguồn lực lượng đỉnh phong của tiên tộc. Tu sĩ như vậy dù tiên tổ cũng coi trọng Năm đó sáng tạo ra thiên tôn miết này liền lo lắng có ngoại tộc hoặc tu sĩ thiên ngoại thay đổi khí tức đi tới ẩm trong tiên tộc thậm chí đạt được danh hiệu dược thiên tôn Chuyện như vậy tiên tổ làm sao có thể cho phép thiên tôn thì thôi nhưng dược thiên tôn thì phải là tu sĩ của tiên cương đại lục mà cần phải sinh ra và lớn lên tại nơi này không có chút mánh khóe Cho nên chuyện người xông qua tầng thứ 10 của thiên tôn niết liền trở thành dược thiên tôn mới được truyền khắp tiên tộc này cũng được tất cả tu sĩ quyền uy của tiên tộc chứng kiến. Mỗi một tu sĩ trở thành dược thiên tôn đều trải qua chuyện này. 48 dược thiên tôn trên đại lục của tiên tộc đều như vậy. Cánh cửa này là vô cùng trong hiếu. Nếu bị phân ảnh của tiên tổ phán định là tu sĩ thiên ngoại hoặc tu sĩ cổ tộc thì lập tức sẽ bị truyền ra ngoài. Chớ nói là vương lâm, dù là đại thiên tôn cũng chạy không thoát. Phân ảnh của tiên tổ sẽ không ra tay, chỉ khi nào bị hắn nhìn ra mánh khóe thì người ra tay sẽ là dược thiên tôn hoặc thậm chí là do đại thiên tôn chém giết. Trong ánh mắt của tiên tổ, trí nhớ của vương lâm khi còn nhỏ trong nháy mắt bị mở ra. Đột nhiên thiên nhịp châu dung hợp trong tâm thần này lúc này lại xuất hiện trong thân thể hắn chầm rãi chuyển động tỏa ra một luồng lực lượng êm ái bao phủ toàn thân vương lâm. Trong sự trầm mặc của vương lâm thiên nhịp châu giống như sáng tạo ra một phần ký ức cho phân ảnh của tiên tổ xem vậy. Chẳng ai biết là phân ảnh của tiên tổ nhìn thấy gì. Một lát sau, ánh mắt hắn nhìn lên người vương lâm từ từ trở nên nhu hòa. Hồi lâu, trong ánh mắt chăm chú của tất cả tu sĩ phía dưới, phân ảnh tiên tổ vung tay trái lên. Trong lúc vung lên, lập tức một tấm vải trắng bỗng nhiên biến ảo ra, phất phới ức người. Trên tấm vải này có 48 cái tên, mỗi một cái tên đều tỏa ra ánh sáng chói mắt, uy áp tràn ra phủ xuống thiên địa. Dược tôn bảng Đây là dược tôn bảng trong truyền thuyết sao. Nghe đồn mỗi một tu sĩ dược thiên tôn đều được tiên tổ viết tên trên dược tôn bảng này. Bảng này không dễ gì gặp được, chỉ có sau khi một dược thiên tôn xông qua tầng ưu mới có thể huyến hóa ra. Sựa tôn bảng, thế là tên ai viết lên đó đều được tiên tổ che chở, là người đạt được vinh quang trí cao trong tiên tộc ta. Tu sĩ phía dưới trừ bốn sựa thiên tôn ra, những người khác đều hít sâu một hơi ánh mắt lộ khát vọng. Bọn họ đều là thiên tôn, nhưng mặc dù là thiên tôn cũng không có tư cách được viết tên trên sựa tôn bảng này. Chỉ thấy tay phải của phân ảnh tiên tổ bỗng nhiên dơ lên, giống như trong tay xuất hiện một cây bút màu vàng kim, vung lên trên tấm vải trắng, bất ngờ viết lên một loại chữ của tiên tổ. Thứ 49, Vương Lâm Trong nháy mắt khi viết xong chữ này thân thể phân ảnh tiên tổ từ từ tiêu tán, lại một lần nữa hóa thành kim quang bao quanh thiên tôn miết này. Cho tới khi thân ảnh tiên tổ hoàn toàn tán đi. Tô sĩ phía dưới vẫn hoàn toàn yên tĩnh, một lát sau mới đồng loạt hướng về đầu trời vái một vái nữa. Ra mặt sự thiên tôn. Trong một vái này, có cả Trúc Lâm Thiên Tôn, có cả những người vừa rồi còn nghi ngờ Vương Lâm không thể xông qua tầng thứ 10. Trong đám người này còn có một nữ tử tuyệt mỹ. Nàng ở phía dưới nhìn về hướng vương lâm đột nhiên cảm thấy khoảng cách của mình và đối phương lúc này giống như trời và đất, rất xa, rất xa Loại cảm giác thình linh ở tới này khiến này mơ hồ cảm thấy buồn bã không nói lên lời Vương lâm đứng giữa không trung nhắm mắt trầm mặt Hồi lâu sau hắn mới chậm rãi mở mắt ra Trong nháy mắt vừa rồi hắn như vừa trải qua nguy cơ sinh tử Hắn thật không ngờ nổi là thiên tôn miết này lại ẩn chứa một cửa này. Thiên nhị châu lại một lần nữa tự động xuất hiện thay ta giải nguy. Vật này bên trong có linh tính. Nó suốt cuộc là thứ gì? Đến từ đâu? Không ngờ lại có thể qua mắt được cả phân ảnh của tiên tổ. Tầng thứ 10 này không ngờ lại có 99 tu chân tinh màu vàng. Khảo hạch tới mức này thảo nào lại rất ít người có thể vượt qua. Dù là ta thì trong nháy mắt vẫn dùng thiên ngư hồn khải song mới có thể xông qua được tầng thứ 10 này. Trong khi vương lâm trầm tư, phía dưới có ba người bay thẳng lên trời, dừng lại xung quanh hắn. Ba người này chính là tuyết vũ đạo luân và mạnh song dược thiên tôn. Còn về phần tử dịp dược thiên tôn thì thần sắc bình tĩnh. Vẫn ở phía dưới, sau khi nhìn vương lâm một cách liền không nói một lời. Chúc mừng vương đảo hữu. Ha ha, từ nay về sau tiên tộc chúng ta lại có thêm một dược thiên tôn rồi. Việc này không lâu nữa tất cả dược thiên tôn trong tiên tộc sẽ biết. Vương đảo hữu một lần hành động khiến cả thiên hạ chấn kinh. Ngày sau nếu có thể gặp mặt tại Bắc Châu thì nhất định phải luận đảo say xưa một trận. Vương đảo hữu sau khi bước vào cấp độ dược thiên tôn thì sợ là sẽ được mấy vị đại thiên tôn mời chào. tại hạ tuyết vũ đang ở dưới chứng võ phong đại thiên tôn nghe rằng đạo, nếu đạo hữu có thể tới đây thì đúng là chuyện đáng mừng. không biết đạo hữu định đi tới nơi nào. ba người cùng cười hướng về phía vương lâm ôn quyền. trên mặt vương lâm cũng hiện ra nụ cười, ôn quyền đáp lại. Chuyện liên quan tới lựa chọn Đại Thiên Tôn nào tại Hạ còn chưa quyết định. Mà hôm nay cũng chưa định rời đi như vậy. Vương Lâm vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn thoáng qua tầng thứ 11 mơ hồ trong mây mù. Hắn ngẩng đầu lên liền khiến thần sắc ba người xứng lại. Vương Đảo Hứu chẳng lẽ muốn tiếp tục xông tới tầng 11. Đúng vậy. Vương Lâm mỉm cười gật đầu. Thần sắc ba người khác nhau. Liếc nhìn vương lâm một cái tuyết vũ dược thiên tôn do dự một chút liền mở miệng nói Ba người chúng ta cũng chưa xông qua tầng thứ 11 Vương đảo hữu nếu muốn thử một phen thì ta có chút kinh nghiệm có lẽ đối với đảo hữu sẽ có ích Ở thiên tôn miếc này, ngoài tầng 10 ra thì mức độ khó khăn đã vượt xa 9 tầng của tu sĩ thiên tôn Mà một khi thất bại, không phải như 10 tầng trước Lông tóc không tổn hao gì mà có thể chịu thương thế, tuy không nặng nhưng vẫn phải cẩn thận. Mặt khác sau tầng thứ 10 trong thời gian ngắn tu hành rất khó có thể xông qua. Đó cũng là vì sao mà tu sĩ Dược Thiên Tôn lại rất ít tới nơi này. Không nắm chắc 8 phần Dược Thiên Tôn chúng ta sẽ không dễ dàng xông lên. Theo ta được biết, trước mặt kể cả vương đảo hữu trong số 49 giữa thiên tôn có 27 người dừng lại ở tầng 11 không thể vượt qua. Trừ 27 người này ra, có 13 người đang dừng ở tầng 12. Tử dịch đảo hữu phía dưới nghe đồn là đã xông qua tầng 12 trên thực tế là dừng lại ở tầng 12. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audi. chuyện chấm oờ gờ chương một nghìn chín một lần hành động thiên hạ chấn kinh mở ngoặt tròn sáu đóng ngoặt tròn sừng lại ở tầng thứ mười có bảy người trừ bốn mươi thiên tôn này ra có hai người mạnh nhất một người là tài vi tôn hắn xông qua tầng thứ mười Người còn lại chính là cường giả đứng đầu trong giữa tiên tôn, minh đạo tôn, dừng lại ở tầng thứ 16. Từ tầng thứ 11 trở đi. Muốn vượt lên mỗi một tầng cực kỳ khó khăn cũng không phải chỉ đơn giản đánh nát tu chân tinh như 10 tầng trước mà phải sống như 72 hung thú thiên ngoại mà tiên tổn đó phong ấm tiến hành chiến đấu. 72 hung thú thiên ngoại này có mạnh có yếu Dù tồn tại trong thiên tôn chỉ là huyễn cảnh thực lực cũng suy yếu không ít nhưng dù sao chúng cũng là sinh linh có thể đánh với tiên tổ một trận. Nếu có thể đánh tháng toàn bộ 72 hung thú này, bước lại con đường của tiên tổ năm xưa khi xông qua tầng thứ 19 hiển nhiên có được thực lực khiến đại thiên tôn cũng không dễ dàng ra tay. Mà từ tầng thứ 11 trở đi tồn tại cơ duyên rất lớn lao. Nhưng loại cơ duyên này cũng không phải là ai cũng có, dù cùng xông qua tầng 11 cũng không phải là sẽ đạt được. Về phần cụ thể thế nào ta cũng không hoàn toàn rõ ràng. Nhưng ta biết có người từng ở tầng thứ 11 này lấy được một thức thần thông của tiên tổ Nhưng từ cổ chí kim trong lịch sử tiên tộc chúng ta chỉ có một dựa thiên tôn sau khi xông qua 19 tầng. Lại ở trong thái cổ thần cảnh trở thành Đại Thiên Tôn Ngoài hắn ra không có người nào có thể xông qua 19 tầng Dù là mấy vị Đại Thiên Tôn hôm nay cũng vậy Thậm chí đạo nhất Đại Thiên Tôn Hoàng bát cực Đại Thiên Tôn Năm xưa khi Tu Vi chỉ là Thiên Tôn Cũng chỉ là nhờ cơ duyên may mắn Mà ở trong thái cổ thần cảnh trở thành Đại Thiên Tôn Còn một người là được truyền thừa huyết mạch của tiên Tổ mà thành Vương Lâm trầm mặt, trước mắt hiện lên cảnh tượng bên trong Đông Lâm Tôn, lão già cô độc trong mộng ảo, hậu nhân của Đông Lâm Đại Thiên Tôn. Đa tạ. Vương Lâm hít sâu một hơi, sau khi hướng về phía Tuyết Vũ Ôn Quyền liền ngẩng đầu nhìn lên tầng thứ 11 trên bầu trời, ánh mắt lộ vẻ quyết đoán, không chút chần chừ, thân ảnh nhoáng lên trong mắt ba người Tuyết Vũ. Trong tiếng kinh hô của tất cả tu sĩ thiên tôn phía dưới, trong ánh mắt lạnh lùng tử dịp dược thiên tôn lói lên thân ảnh vương lâm vương lâm vọt tới tầng cung điện thứ 11. Tốc độ của hắn cực nhanh, bất ngờ đã tới bên ngoài cung điện tầng 11. Tầng thứ 11 trở đi là cái đích mà tất cả thiên tôn đều theo đuổi. Đi tới tầng này, dù là xông qua hay không đều tượng trưng cho lực lượng bản thân cực mạnh. Tầng thứ 11 này so với 10 tầng đầu không giống, ngoài việc nó khổng lồ hơn thì uy ác cũng mạnh mẽ hơn không ít, thậm chí toàn thân có hắc phong đen kịp, lộ ra vẻ âm bu. Xông qua tầng thứ 11, tổng cộng trong tiên tộc hôm nay chỉ có hai mươi mấy người một lần hành động thiên hạ chấn kinh sao. Xông qua tầng thứ 10 trở thành dược thiên tôn còn chưa đủ. Hai mắt vương lâm lóe sáng, không chút do dự. Thân ảnh hóa thành một đảo cầu vồng bước vào trong đại điện tầng 11 này. Trong nháy mắt khi vương lâm bước vào trong tầng 11, tất cả thiên tôn phía dưới đều hít sâu một hơi thần sắc lộ vẻ kích động và kinh ngạc. Loại biểu hiện này vốn không nên xuất hiện trên người tu sĩ thiên tôn. Phải biết rằng bọn họ ở bên ngoài đều là những người sắm chân một cách đã khiến thiên địa biến sắc. Nhưng giờ phút này lại bởi vương lâm khiến họ điên cuồng kích động và kinh hãi. Ta vốn tưởng hắn xông qua tầng thứ 10 liền thu tay, không ngờ hắn lại còn xông tiếp. Hắn, hắn suốt cuộc muốn xông qua tầng thứ mấy? Hắn có thể xông tới tầng thứ mấy? Điên rồi, vương lâm này nếu không phải có đủ tự tin thì là bởi vì vinh quang khi tiến vào dược thiên tôn mà điên cuồng. Loại chuyện liên tục sông lên thiên tôn miết này đúng là cực kỳ hiếm thấy. Ba người tuyết vũ giờ phút này ngưng thần nhìn lại. Bọn họ cũng không xem trọng hành động của Vương Lâm. Theo bọn họ phán đoán, Vương Lâm phải tới 9 phần là sẽ thất bại. Dù sao thì tầng thứ 11 này bọn họ đã từng sông qua nhưng thất bại. Mà trong toàn bộ dược thiên tôn cũng có hơn phân nửa dừng lại ở nơi này. Bọn họ không tin một vương lâm vừa mới thành dược thiên tôn lại có năng lực này. Thật ra muốn một lần xông qua cũng tốt nhưng tầng 11 này không phải dễ vượt qua như vậy. Năm đó ta đã từng sau khi vượt qua tầng 10 liền tiến tới tầng 11 này. Nhưng thất bại, nhiều năm sau mới có thể thành công. Trong hơn 40 dược thiên tôn chỉ có tài vi tôn và minh đạo tôn là hai người xông qua tầng 10 song liền sừng lại ở tầng 12, một người sừng lại ở tầng 13. Hai người này sở dĩ ngày nay có tiếng tăm như vậy cũng là bởi họ là dược thiên tôn cực mạnh. Người này không có khả năng đó. Tự dịch dược thiên tôn trông hình dáng như đồng tử thấp bé, thần sắc như thường nhưng trong lòng lại thầm cười lạnh. Giờ phút này không chỉ có tu sĩ Thiên Tôn ở nơi đây chú ý mà Đại Thiên Tôn ngoài giới Thậm chí rất nhiều Dược Thiên Tôn cũng thông qua nhiều phương thức mà biết được trên đại lục của tiên tộc xuất hiện Dược Thiên Tôn thứ 49 Dược Thiên Tôn vừa xuất hiện này không lập tức rời đi mà lại một lần nữa xông qua đạo Nhất Tôn, đạo Nhất Đại Thiên Tôn sống như quên hết mọi chuyện, ngưng thần nhìn hình ảnh trên mặt nước giờ phút này thần sắc hắn như thường nhưng hai mắt lại lộ ra ánh sáng kỳ dị người này phải mời về dưới trướng ở dưới sòng sông băng tại bắc châu võ phong đại thiên tôn cũng đang nhìn chăm chăm vào sông băng hai mắt lộ vẻ quyết đoán về phần trong tử dương tôn nam tử trung niên thỉnh thoảng nghe thấy tiếng kêu thê lương kia giờ phút này cực kỳ kích động hắn nhìn mặt gương phía trước thì thào tự nhủ Hắn nếu có thể trở thành người dưới chứng song tử Đại Thiên Tôn thì nhất định sẽ có trợ giúp rất lớn đối với Đại Thiên Tôn. Trung Châu, Đế Sơn, Cửu Đế Đại Thiên Tôn huệ quải ngồi đó đón ánh mặt trời, giống như một người già không muốn di động thân thể đang nằm phơi nắng. Khi vương lâm sông qua tầng thứ 10 hắn mới hơi mở mắt nhìn liếc qua một cái. Lại qua. Cho dù có qua tầng thứ 10 thì cũng chỉ là một con kiến hơi lớn mà thôi. Không thể so với Tài Vi Tôn cũng càng không so được với Minh Đạo Tôn. Ôi, Minh Đạo Tôn không biết năm đó được tiên hoàng cho lợi ích gì. Lão già than nhẹ, giống như đối với chuyện không mời được Minh Đạo Tôn năm xưa rất tiếc nuối. Trong Hoàng Thành Trung Châu trong cung điện không người kia lại chuyện ra giọng nói thì thảo. Minh Đạo, ngươi thấy thế nào? Giọng nói này vang vọng trong cung điện đột nhiên xuất hiện gần sóng. Từ trong sóng gần có một người đi ra. Đây là một thanh niên mặc hắc y trông cực kỳ anh tuấn, vẻ lạnh lùng bao phủ toàn thân. Hắn đưa mắt nhìn khắp cung điện, lại nhìn về phía tấm màn hư ảo đang hiện lên hình ảnh trong thiên tôn niết sữa không chung. Chỉ hắn chỉ cần một nhịp thở. Khắp nơi bởi nguyên nhân Vương Lâm trở thành dược thiên tôn, xông lên tầng thứ 11 mà chấn động tạm thời không nhắc tới. Giờ phút này Vương Lâm bước vào tầng 11 trước mặt liền cảm thấy mơ hồ, sau đó lại xuất hiện bên trong tinh không. Nhưng tinh không này lại không có tu chân tinh nào mà bị một vùng sương mù bao phủ. Sương mù này rất nồng đậm, giống như không thể tản ra tràn khắp bốn phía. Thế nào là đạo? Một giọng nói uy nghiêm đột nhiên xuất hiện trong tinh không tạo nên vô số hồi âm. Tâm thần Vương Lâm chấn động, đôi tai không ngừng nghe thấy tiếng vang. Thế nào là đạo? Thế nào là đạo? Giọng nói kia càng kịch liệt, giống như gầm thét, chấn động thân thể Vương Lâm, thậm chí ngay cả linh hồn cũng giống như sắp tan rã dưới giọng nói này sắc mặt vương lâm hơi tái nhợt nhưng hai mắt lại lấp lánh lý giải của hắn đối với đạo đã hóa thành ba đại hư bổn nguyên chỉ cần nói về minh ngộ với đạo đã vượt qua rất nhiều người trên tiên cương đại lục thậm chí một ít thiên tôn dược thiên tôn đối với lý giải về đạo cũng không thể so với vương lâm sự minh ngộ đối với đạo này trừ bản thân thì người ngoài không thể nào nhận ra cũng giống như sự thăng hoa trong tư tưởng Sinh tử là dây chói, đó là đạo Vương lâm chậm rãi mở miệng Trong nháy mắt khi hắn mở miệng Minh ngộ của hắn trong gần 3.000 năm đối với sinh tử liền hóa Thành sinh tử bổn nguyên bao phủ toàn thân hắn Giọng nói kia chợt biến mất Cùng lúc đó sương mù quay cuồng bất ngờ ngưng tụ lại Hình thành một sợi dây vần quanh bốn phía Khuyết tán ra bốn phương, lộ ra tinh không như ngọc Cũng lộ ra một thân ảnh mặt kim bào, đầu đội vương miệng trong tinh công. Phía trước thân ảnh này là một con bò cạp khổng lồ. Con bò cạp này ước chừng lớn tới vạn trượng, lộ ra vẻ âm hàn, đồng thời truyền ra những tiếng xiếc gào chói tai. Vương lâm chỉ thấy hoa mắt một cái, tới sau khi nhìn rõ thì hắn giống như thay thế thân ảnh màu vàng kia đánh một trận với con bò cạp này. Lục ma hạc. Vương Lâm không chút do dự Trong tích tắc này mặt hồn khải vào Thời gian chậm rãi trôi qua So với thời gian tính bằng nhịp thở Khi xông qua bí tầng trước hoàn toàn bất đồng Sau khi Vương Lâm tiến vào tầng thứ 11 Lúc này đã qua nửa ném hướng Ánh mắt mọi người nhìn về phía tầng cung điện Bị che giấu trên bầu trời Lặng lặng chờ đợi Xông lên tầng thứ 11 lần này cũng tốt Sau khi hắn thất bại sẽ hiểu được thiên tôn niết này không phải là nơi có thể điên cuồng xông tới. Tuyết vũ dược thiên tôn nhìn lên trong lòng thầm nghĩ. Hắn cho tới giờ vẫn không cho rằng vương lâm có thể thành tôn. Hắn tưởng rằng hắn là tài vi tôn hay minh đạo tôn sao? Tầng thứ 11 này ta khốn khổ vô cùng mới miễn cưỡng vượt qua được. Câu hỏi thế nào là đạo kia cần suy nghĩ hồi lâu không nói, đối mặt với bảy lần giao chiến liên tục cùng sinh linh thiên ngoại lại cực kỳ gian khổ. Hắn không có khả năng sông qua trong lần này được. Tử dịch dược thiên tôn hình dáng đồng tử cũng nhìn lên, ánh mắt âm thầm lóe sáng trong lòng đang cười lạnh thì đột nhiên thân thể chấn động, ánh mắt lộ vẻ không thể nào tin nổi. Một luồng kim quang từ trong tầng thứ 11 bị mây mù bao phủ bất ngờ bộc phát ra Chuyện này không có khả năng Tử dịch sửa tiên tôn mở to hai mắt tiên nhị Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1957 một lần hành động thiên hạ chấn kinh mở ngoặt tròn bài đóng ngoặt tròn. Tại thiên tôn nít trong kim quang tầng thứ 11 đang khuyết tán ra thân ảnh vương lâm từ trong đó bước ra. Sắc mặt hắn tái nhợt, sau khi xuất hiện lập tức khoanh chân ngồi trong kim quang trong đầu hiện ra cảnh tượng trong tầng thứ 11. Lục ma hạt là sinh linh đầu tiên xuất hiện. Sau đó còn tám sinh linh thiên ngoại nữa, hầu như không ngừng nghi chút nào. Nếu không phải vương lâm mặt hồn khải toàn lực ứng phó thì sợ là rất khó có thể vượt qua được tầng thứ 11 này. Nhất là sinh linh cuối cùng lại là một con voi lớn vô cùng to như một tu ân tinh. Lực lượng của con voi này mạnh mẽ vô cùng. Vương Lâm có thể cảm nhận được chín sinh linh xuất hiện này rất hư ảo, thực lực sợ rằng không bằng được bản thể nhưng lại vẫn cực kỳ cường đại, hầu như mỗi một sinh linh đều đạt tới thiên tôn đỉnh phong, thậm chí bốn sinh linh cuối cùng còn đủ để đánh với dược thiên tôn tầm thường một trận. Vương Lâm không lãng phí thời gian, thời gian hắn mặt hồn khải có hạn. Sau khi giao chiến xong liền lập tức cởi bỏ tranh thủ thời gian sử dụng lớn nhất Trong nháy mắt khi đại điện tầng thứ 11 này tỏa ra kim quang Trong não hải của vương lâm đột nhiên vang lên một giọng nói uy nghiêm Nhưng giọng nói này người khác không nghe được Chỉ có mình hắn là nghe thấy Ta là liên vân quyết Lưu lại cảm ngộ tại thiên tôn niếp này Còn có cả thần thương bát cực đạo một đời ta hóa thành Thậu nhân nếu ai có cơ duyên thì ở thiên tôn miết sông qua khảo nghiệm của ta có thể được ban cho cực hỏa đạo. Thuật này không thuộc về thần thông, không thuộc về bổn nguyên, cũng không phải là pháp thuật, cũng không phải bản thân ta nghĩ ra mà được truyền thừa từ thái cổ thần cảnh. Giọng nói này vang vọng trong đầu vương lâm, lại có một hình ảnh mà hắn đã từng nhìn thấy. Trong hình ảnh này có một bàn tay không ẩm chứa chút lực lượng hỏa diễm nào, nâng lên hướng lên không trung nhấn một cái, bất ngờ có một làn khói màu xanh bao phủ ngón tay cuốn thành chín vòng liền huyễn hóa ra chín vòng khói màu xanh, lan ra một luồng ý tức cực kỳ kinh khủng. Vương Lâm khoanh chân ngồi trong kim quang, nhắm mắt theo dõi hình ảnh trong đầu. Theo tiếng nói vang vọng kia, hơn nữa thuật này năm đó hắn đã từng nhìn một lần cũng có chút cảm ngộ, thậm chí còn có thể mượn lực lượng của phân thân trong hư vô để thi triển một chút. Nhưng lúc này hắn không cần mượn lực lượng của phân thân, vừa nhắm mắt đà tỏa, theo tiềm thức liền vung tay phải lên. Một luồng khói màu xanh bất ngờ xuất hiện, lượn quanh bốn phía một ngón tay của hắn. Cảnh tượng này khiến đám tu sĩ phía dưới trợn mắt há mồm Hắn thật sự xông qua tầng 11 rồi Trong dược thiên tôn, người xông qua được tầng 11 không nhiều Hắn từ tầng thứ 5 trong thời gian ngắn ngủi trực tiếp xông qua tầng 11 Ta đã không thể đoán được cực hạn của hắn rồi Vương Lâm sau khi xông qua tầng thứ 11 này đã hoàn toàn thoát ly khỏi tu Sĩ Thiên Tôn Thậm chí tu Sĩ Thiên Tôn phía dưới cũng không nhận ra làn khói xanh trên ngón tay Vương Lâm lúc này Nhưng ba người tuyết vũ lại nhìn thấy cực kỳ rõ ràng Thần sắc bọn họ phức tạp nhìn Vương Lâm trong khoảnh khắc ngẩn ra đó Lần đầu tiên đã xông qua tầng 11 Làn khói xanh trên tay hắn ta đã từng thấy trên người tài vi tôn Đây rõ ràng là cực hỏa đạo trong bát cực đạo của tiên tổ Ta vừa rồi còn cho rằng hắn sống ta Không ngờ hắn lại có thực lực xông qua tầng thứ 11 Trong dược thiên tôn mỗi một tầng trinh lệ cực lớn Ba người trầm mặt trong lòng thầm than Nhưng so với ba người thì tử dịch dược thiên tôn lúc này thần sắc biến hóa bất định Hắn nhìn vương lâm trong kim quang, ánh mắt lộ vẻ tàn nhẫn Tầng thứ 11 Đáng chết! Tầng thứ 11 này năm đó ta rất lâu mới vượt qua, hắn không ngờ chỉ một lần đã vượt qua được. Hơn nữa hắn lại còn đạt được thần thông của tiên tổ, mà ta sau khi vượt qua thì chẳng có. Tầng 11 nhất định đã là cực hạn của hắn rồi. Hắn tuyệt đối không thể vượt qua tầng thứ 12. Vô số năm qua trong số Dược Thiên Tôn Ngay cả Tài Vi Tôn năm xưa khi mới trở thành Dược Thiên Tôn Cũng phải dừng lại ở tầng thứ 12 Chỉ có Minh Đạo Tôn mới có thể vượt qua được Người này tuyệt đối không thể Đôi mắt tử dịch Dược Thiên Tôn nhìn chầm chầm vào Vương Lâm đang ngồi khoanh chân trong kim quang Trong lòng tràn ngập ven vết Hồi lâu Vương Lâm mở hai mắt Hắn nhìn một vòng khói xanh trên ngón tay mình Hai mắt ló lên hàn quang. Khói xanh tiêu tán, vương lâm đứng dậy, không nhìn phía dưới mà trong sự chấn động tâm thần của tất cả tu sĩ và tử dịch dược thiên tôn nọ, ngẩng đầu nhìn về phía tầng đại điện thứ 12 trên cao. Tuyết vũ dược thiên tôn từng nói từ tầng 11 trở lên, mỗi một tầng đều có cơ duyên. Quả nhiên là như thế. Mà bát cực đạo này vốn ta cho rằng do tiên tổ nghĩ ra. Không ngờ lại là hắn được truyền thừa từ Thái Cổ Thần Cảnh. Thái Cổ Thần Cảnh này suốt cuộc là nơi nào theo dấu hiệu của Thiên Nhịp Châu thì giống như là tới từ nơi này. Tu Vi của Đại Thiên Tôn cũng đạt được từ đó. Thậm chí thần thông của Tiên Tổ cũng được truyền thừa từ Thái Cổ Thần Cảnh. Nơi đó suốt cuộc là không gian thế nào? Vương Lâm trầm ngâm, hai mắt bừng sáng. Thiên tôn niết này không chỉ đạt được thanh danh hiển hách mà còn có cả cơ duyên do tiên tổ lưu lại. Liên vân quyết. Tên của tiên tổ quả là như vậy. Vương lâm hít sâu một hơi thân thể nhoáng lên một cái trong tiếng kinh hô truyền tới từ phía dưới bay thẳng lên tầng thứ 13. Hắn mơ hồ nghe được tiếng kinh hô phía dưới mơ hồ lộ ra vẻ hưng phấn còn có cả sự chờ mong rất sâu. Nhưng giờ phút này hắn không để ý tới những điều đó. Đó là mục đích ban đầu của hắn khi tới thiên tôn miết này. Hắn muốn một lần hành động thiên hạ chấn kinh. Hắn cảm thấy chỉ xông qua tầng thứ 11 cũng chưa đạt được điều này. Hắn lúc này không muốn đứng thấp hơn minh đạo tôn năm xưa, dừng lại ở tầng 11. Dù là bản thân bằng đối phương thì cũng không thể tính là khiến thiên hạ chấn kinh. Hắn cảm thấy cường giả mạnh nhất trong dược thiên tôn Minh đạo tôn này có lẽ mới có thể miễn cưỡng coi là khiến thiên hạ chấn kinh Càng cũng chỉ tầng 11 thiên tôn miết này đã tồn tại cơ duyên như vậy Đối với bát cực đạo mà tiên tổ được truyền thừa từ thái cổ thần cảnh Vương Lâm cực kỳ có hứng thú Điên rồi, điên rồi Hắn quả nhiên sông lên tầng thứ 12 Tầng thứ 12 Ta không biết sự thiên tôn đã có bao nhiêu người xông qua được nhưng nhân vật như vậy tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy. Hắn nhất định có thể thành tôn. Lúc này ta tuyệt đối không cho rằng hắn sẽ thất bại. Hành động của Vương Lâm khiến cho ba người tuyết vũ ngơ ngác nhìn thân ảnh hắn biến mất trong mây mù trên bầu trời. Một lúc lâu sau, sự ngây ngẩn này của họ biến thành sự phức tạp và kính nể. Thế nhân từng nói gà vịt sao biết được chí hướng của Phượng Hoàng. Xem ra hôm nay ta đã minh bạch, chí hướng của hắn chúng ta chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn lại. Tuyết vũ! ngươi nghĩ hắn có thể xông qua tầng thứ 12 hay không? Có thể, ta và hắn tuy mới lần đầu gặp mặt nhưng người này hiển nhiên không đi làm chuyện mà hắn không nắm chắc. Hắn đã có can đảm bước vào tầng thứ 12 thì nhất định có lòng tin. Khả năng này không lớn. Phải biết rằng chỉ có Minh Đạo Tôn năm đó sau khi lần đầu trở thành Dược Thiên Tôn mới có thể xông qua tầng 12 này. Hắn nếu xông qua được thì chẳng phải cũng gây lên chấn động như Minh Đạo Tôn năm đó sao? Năm đó Minh Đạo Tôn lần đầu trở thành Dược Thiên Tôn, xông lên tầng thứ 12 khiến cho đại thiên tôn tự mình tới quan sát thậm chí hầu như toàn bộ dựa thiên tôn cũng tới đây lúc đó mấy vị đại thiên tôn đều mời chào minh đạo tôn cùng cho hắn những điều kiện minh người cuối cùng hắn lựa chọn tiên hoàng ngay lúc ba người tuyết vũ nói chuyện thì trong truyền tống trận phía xa xa bất ngờ tỏa ra ánh sáng vô cùng mãnh liệt trong ánh sáng này chỉ thấy mấy đạo thân ảnh gào thét lao ra Đám thân ảnh khiến đám tu sĩ thiên tôn phía dưới thần sắc lập tức trở nên cung kính Nhưng không bất ngờ vì sao những người mà ngày thường vô cùng khó gặp lại đồng thời xuất hiện ở nơi đây Thiên viêm dược thiên tôn Trần phàm dược thiên tôn Toái mộng dược thiên tôn Đó là hàn đan dược thiên tôn Đám tu sĩ thiên tôn phía dưới lập tức nhận ra những tu sĩ dược thiên tôn mà họ đã từng gặp không gian hoàn toàn trở nên yên tĩnh Chỉ thấy gần 30 dược thiên tôn bất ngờ từ các nơi trong đại lục của tiên tộc dùng thần thức vọt tận 9 tầng trời xuất hiện trong thiên tôn miết này Bọn họ sau khi xuất hiện lập tức ngẩng đầu thần sắc cực kỳ nghiêm túc nhìn tới Thiên tôn miết xuất hiện nhiều thiên tôn và dược thiên tôn như vậy là một chuyện cực kỳ hiếm thấy Vô số năm qua chỉ có năm đó khi minh đạo tôn trở thành dựa tiên tôn mới được như vậy. Mặc dù là tài vi tôn năm xưa cũng không thể gây chấn động tới mức này. Sau một vài nhịp thở nữa, từ truyền tống trận phía xa xa lại lan ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng này càng lúc càng đậm trong chốc lát liền có một thân hình cao lớn đi ra. Thân ảnh này vừa xuất hiện liền khiến cả tiên tôn miết ngày im mặt. Dù là thiên tôn hay dược thiên tôn trong nháy mắt này cũng đều hướng về thân ảnh cao lớn này vái một cái. Tham kiến võ phong đại thiên tôn Thân ảnh cao lớn này bất ngờ chính là võ phong đại thiên tôn trong năm đại thiên tôn. Hắn sau khi xuất hiện thần sắc bình tĩnh bước tới đứng trên không trung, không để ý tới mọi người đang bái kiến mà nhìn về phía tầng cung điện thứ 12 trên bầu trời. Nhìn thấy vương lâm đang trầm ngâm bên ngoài Vương lâm, dù ngươi có xông qua được tầng thứ 12 hay không Nếu ngươi đi theo ta thì ta sẽ cho ngươi một điều kiện tùy ý cho ngươi lựa chọn Giọng nói của võ phong đại thiên tôn không lớn nhưng lại vang vọng trong khắp thiên tôn nít này Cũng xuyên tới cả tầng thứ 12 truyền vào trong tâm thần vương lâm Vương lâm ở bên ngoài tầng thứ 12 thân thể xứng lại Ôn quyền hướng về phía dưới Tạ ơn Đại Thiên Tôn Nhưng lúc này vương mố cần toàn lực xông lên Thiên Tôn biết chuyện này xin bàn sau có được không Được Võ phong Đại Thiên Tôn không để ý chút nào Nhìn vương lâm càng nhìn càng cảm thấy phải mời chào cho được Cảnh tượng này khiến tất cả tu sĩ đang chứng kiến thần sắc biến hóa trong lòng tồn tại những ý nghĩ gì gì Mà cảnh tượng này đối với các thượng thiên tôn cảm thấy Vương Lâm có được sự coi trọng như Minh đạo Tôn năm xưa. Vương Lâm còn nhớ rõ ước định của chúng ta năm xưa hay không? Đúng lúc này thì một giọng nói khiến Võ Phong Đại Thiên Tôn nhíu mày đột nhiên vang lên từ trong truyền tống trận cổ xưa kia. Chỉ thấy trong truyền tống trận lóe lên ánh sáng, đạo nhất Đại Thiên Tôn trầm rãi đi ra. Tiên nghịch. Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1958 Một lần hành động thiên hạ chấn kinh mở ngọt tròn Tám đóng ngọt tròn đạo nhất Đại Thiên Tôn mặc một bộ đạo bào đơn giản Mỉm cười đi ra Nhìn về phía vương lâm đang ở bên ngoài đại điện tầng thứ 12 trên bầu trời thần sắc vương lâm bình tĩnh cũng nhìn về phía đạo nhất đại thiên tôn hơi trầm ngâm liền ôm quyền chậm rãi nói vẫn nhớ nếu vương mô có thể xông qua tầng thứ chín thì đạo nhất đại thiên tôn có thể tới đây mời chào ta việc này không vội vương lâm tiểu hữu cứ xông lên tầng thứ mười này rồi hãy nói tiếp đạo nhất đại thiên tôn mỉm cười nhìn về phía võ phong đại thiên tôn ở cách đó không xa Ánh mắt hai người đối kháng khiến không gian như ngưng động lại. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt tu sĩ bốn phía, nhất là đám tu sĩ thiên tôn, khiến thần sắc bọn họ trở nên cổ quái. Năm đó trừ minh đạo tôn ra, đây là lần thứ hai bọn họ thấy đại thiên tôn vì một người mà tranh đoạt. Đạo nhất, người này ta xem trọng rồi, ngươi không nên tranh đoạt với ta. Ánh mắt võ phong đại thiên tôn lói lên hàn quang chậm rãi nói Võ phong tu sĩ dược thiên tôn dù là chúng ta cũng không thể mạnh mẽ yêu cầu tất cả đều phải xem sự lựa chọn của hắn Không phải là ngươi xem chọn hắn thì hắn phải đi theo ngươi Hơn nữa hắn giờ phút này còn đang muốn sông lên tầng thứ 12 Một khi hắn vượt qua thì hắn có thể so với minh đạo tôn năm đó Nhân vật như vậy thì đừng nói là ta và ngươi, dù là lão già cỡ đế đại thiên tôn cũng không chừng sẽ đồng tâm. Còn cả vị tiên hoàng kia, năm đó không biết hắn cho minh đạo tôn những gì mà lại mời chào được hắn. Đạo nhất đại thiên tôn mỉm cười, lắc đầu chuyện thần niệm xa Thần niệm của hai người đang trao đổi thì vương lâm trên bầu trời hít sâu một hơi cất bước đi vào bên trong đại điện tầng thứ 12 kia. Trong nháy mắt khi hắn tiến vào bên trong, đạo nhất và võ phong ngừng nói chuyện, ngẩng đầu nhìn lên. Tất cả tu sĩ bốn phía thiên tôn cũng vậy, dược thiên tôn cũng đều như vậy. Chỉ là cảnh tượng này khiến mấy người bên ngoài thiên tôn biết nhìn mà có ý nghĩ bất đồng. Nam tử trung niên tại tử dương tôn khổ sở nhìn chiếc gương trước mặt thở dài một tiếng Ôi, người này sao lại xông được qua tầng thứ mười một. Tầng thứ 11 thì thôi, nhưng tầng thứ 12 ngàn vạn lần không nên vượt qua. Một khi hắn vượt qua rồi thì ta lấy cái gì mới có thể mời nổi hắn chứ? Sợ là lập tức hắn sẽ bị cửu đế Đại Thiên Tôn và Tiên Hoàng dùng mọi cách lưu lạc. Ngay cả đạo nhất và võ phong Đại Thiên Tôn cũng rất khó có thể vượt qua được hai người kia. Đáng tiếc! Nếu là song tử Đại Thiên Tôn của tử Dương Tôn ta một lần chuyển thế kia không có chuyện bất ngờ xảy ra thì cũng có thể đấu với cửa đế Đại Thiên Tôn và Tiên Hoàng một lần. Tu sĩ trung niên này khổ sở thở dài, sắp từ bỏ ý định mời chào thì vào lúc này cánh cửa gian phòng đã bị một người đá văng ra. Một cô bé mặc y phục màu đỏ chạy vào. Tiểu cô nhai, ngươi làm sao lại còn nhìn tấm gương nát đó. Không mau đi giúp ta và hàm hàm thu thập Tiểu lang kia. Tiểu lang hôm nay rất không nghe lời, ta hôm nay muốn giáo huấn hắn thật sâu mới được. Tiểu Tổ Tông. Tu sĩ trung niên nọ trông như muốn khóc, đang muốn nói chuyện. Hả? Người trong tấm gương nát này trông hơi quen. Cô bé mặc y phục màu đỏ nhìn vào gương, đôi mày thanh tú nhíu lại, giống như đang suy tư. Ai? Tiểu Tổ Tông, người đương nhiên là quen rồi Đó là Võ Phong Đại Thiên Tôn và Đạo Nhất Đại Thiên Tôn Tu tô sĩ trung niên vừa thở dài lại vừa quyết định từ bỏ ý định mời chào Đi thôi Tiểu Tổ Tông ta giúp người thu thập cái Cái tên kia Tu sĩ trung niên than thầm trong lòng lại càng thấy thương thay cho tu sĩ tên là tham Lan kia Không phải đâu, không phải là mấy người kia Là người này cơ Cô bé kia dơ tay phải chỉ vào một thân ảnh trong gương Thân ảnh này chuyển động chính là Vương Lâm vừa bước vào tầng 12 Hả, hắn đi vào đại điện rồi Ta nhớ lại xem Cô bé kia suy tư trong chốc lát đột nhiên hai mắt sáng ngời Hắn tên là Vương Lâm, ta nhớ ra rồi Khi ta tìm được Tiểu Lang cũng đã nhìn thấy hắn Ta nhớ rõ lúc đó ta và Hàm Hàm còn giúp hắn một lần. Hơn nữa Hàm Hàm hình như trước đó còn gặp hắn rồi. Lúc trước ngươi nói là muốn mời hắn sao. Được lắm đó. Ta và Hàm Hàm cùng đi với ngươi. Cô bé kia chừng mắt nhìn, vỗ tay cười nói. Nam tử trung niên kia ngẩn ra, ngơ ngác nhìn cô bé này. Hồi lâu thần sắc liền trở nên kích động. Tiểu tiểu tổ tông, ngươi xác định là các ngươi trước kia đã biết hắn, lại còn cứu hắn Tiểu cô nhai, ngươi lại không nghe rõ à? Cô bé kia nhớ mày nhìn nam tử trung niên đang kích động, giọng nói có vẻ xa cả Không hổ là song tử đại thiên tôn, sớm đã đoán trước biến hóa này, dĩ điên lại từng cứu người này Có tầng quan hệ này nói không chừng lại có thể mời chào được hắn Tu sĩ trung niên kia kích động cười ha hả thần sắc sung sướng giống như khuôn mặt lúc này cũng phát sáng càng không quên vuốt mông ngựa tiểu tổ tông của hắn. Cô bé kia nghe nói vậy, lập tức mặt mày hớn hở thần sắc lộ vẻ đắc ý. Hừ cho ngươi biết tiểu cô nhai không nghe lời. Đã thấy sự lợi hại của ta và hàm hàm chưa, thấy tầm mắt của chúng ta chưa? Những người lúc trước bỏ đi ta đã nói là không cần để ý tới bọn họ mà ngươi không nghe Song tử Đại Thiên Tôn ta cũng không cần miễn cưỡng người khác Sự tính toán của ta thì bọn hắn sao có thể biết được Cô bé con này càng nói càng đắc ý, khóe miệng vinh lên Sự nhìn xa trong rộng của song tử Đại Thiên Tôn cô nhai bội phục tu sĩ trung niên kia cười nói, ánh mắt nhìn cô bé trước mặt mang theo vẻ hiền từ. hắn tuy tu vi không bằng nhưng sau khi song tử đại thiên tôn chuyển thế xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tất cả mọi người rời đi, hắn lại lựa chọn ở lại chăm sóc cho hai cô bé này. cho tới nơi gơ a vư hôm nay tất cả chỉ vì ân tình của song tử đại thiên tôn vào thời kỳ toàn thịnh năm xưa đối với hắn. Năm đó hắn chỉ là một trong số rất nhiều thiên tôn dưới chướng song Tử Đại Thiên Tôn nhưng lúc này lại là duy nhất. Tử Dương Tôn đang cười nói vui vẻ thì ở đế Sơn tại Trung Châu cửa đế Đại Thiên Tôn vốn đang nằm nghề ngoài phơi nắng lúc này lại mở to mắt nhìn chiếc lá thu. Lại có thể vượt qua tầng 11, sông tới tầng 12. Kẻ này! Kẻ này cũng có thể xem như là một người khá mạnh mà ta có thể miễn cưỡng mời chào. Nhưng hải tử ở đó, ta nếu đi tới thì lại hơi không phù hợp với lời nói lúc trước của ta thì phải Ngoài miệng lão già này nói vậy nhưng hai mắt thì lại nhìn không chớp vào bên trong chiếc lá thu Thôi, không phải chỉ là tầng 11 thôi mà Người này còn xa mới bằng được minh đạo tôn Lão già này lắc đầu, nhắm mắt không nhìn tới nữa nhưng nửa ngày sau lại mở mắt liếc nhìn chiếc lá thu kia. rốt cuộc là có thể vượt qua hay không? Cũng ở Trung Châu trong Hoàng Thành tại Đế Đô. Trong cung điện xa hoa kia, Minh đạo Tôn Mặt Hắc Y đang nhìn chầm chầm vào trong hình ảnh tư ảnh trên đại điện, đôi mắt sần nhíu lại. Một nhịp thở có thể giết được hắn sao? Một giọng nói bình tĩnh vang vọng trong đại điện. Minh Đạo Tôn trầm mặt, nửa ngày sau mới mở miệng. Một nhịp thở vẫn có thể. Tiếng cười vang lên, giọng nói kia lại truyền tới một lần nữa. Hắn không xông qua tầng thứ 12 được đâu. Thiên ngưu hồn khải của hắn ở tầng 12 sẽ gặp phải thiên ngưu, Người này cứ để cho người khác chém xếp tranh giành đi, bổn hoàng không có hứng thú. Chẳng qua ngay lúc lời nói này đang vang vọng trong đại điện còn chưa nói xong thì đột nhiên một tiếng loạt soạt vang lên. Chỉ thấy trên long y của đại điện bất ngờ xuất hiện gần sóng. Một người trung niên mặt kim bào đầu đội vương miệng tướng Mạo rất giống tiên tổ trực tiếp huyễn hóa ra. Giờ phút này hai mắt hắn lộ ra một tia khiếp sợ nhìn hình ảnh hư ảnh trong đại điện chỉ thấy đại điện tầng thứ 12 trong hình ảnh hư ảo kia ầm ầm bộc phát ra kim quang chói mắt. Kim quang này rõ ràng đang từ thiên tôn niết khuyết tán ra nhưng giờ phút này lại xuyên thấu tất cả hư vô, từ trong hình ảnh hư ảo trong đại điện lan ra bao phủ cả đại điện này. Hắn xông qua tầng thứ 12 rồi. Nam tử trung niên mặt kim bào giống như hơi bất ngờ. Minh đạo tôn mặt hắc y bên cạnh hắn cả người lập tức tỏa ra sát khí kinh thiên Hắn nhìn chầm chầm vào tấm màn hư ảo nọ, ánh mắt lộ ra hàn ý ngập trời Hắn hiểu rõ đối phương xông qua tầng thứ 12 là giống mình năm sư, Nhất định sẽ được vạn người chú ý Bị tất cả các đại thiên tôn cực lực tranh giành Có thể lựa chọn rất nhiều điều kiện tốt Làm cho tu vi của mình càng mạnh Hành động xông qua tầng thứ 12 này lại càng khiến cho mọi người khi nhắc tới mình nhất định lại nhắc tới sự hơn người của kẻ này Loại chuyện này đối với người luôn được coi là đệ nhất trong dược thiên tôn như hắn rất không thoải mái Chỉ là tầng thứ 12 mà thôi Trên đại địa của tiên tộc cũng có mấy người làm được điểm này Xếp hắn vẫn chỉ cần một nhịp thở Minh đạo tôn mặt hắc y trầm mặt trong chốc lát, chầm rãi mở miệng nhưng nam tử trung niên mặt kim bào này lại nhìn chăm chăm vào tấm màn hư ảo, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cùng lúc này trên đế sơn, lão già đứng phát dậy, hai mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị nhưng do dự một chút lại chậm rãi ngồi xuống. Ta lúc trước đã gặp hắn một lần. người này trên người có thiên lưu hồn khải. Lấy lực lượng của hồn khải sông qua tầng thứ 12 thì vẫn không thể so sánh với minh đạo tôn. Trừ phi hắn có thể mặt hồn khải sông qua tầng thứ 13. Nếu không thì cũng chỉ là một sự thiên tôn tầm thường mà thôi. Lão già trầm ngâm một lúc, sau khi ngồi xuống lại nhắm mắt lại. Ôi, chỉ là gân gà. Thật sự là gân gà. Mời chào hay không đây? Hắn hẳn là không thể xông qua tầng thứ 13, phỏng trừng bỏ cuộc thôi. Hả? Lão già nọ lập tức mở mừng đôi mắt. Chỉ thấy trong tấm lá thu trong kim quang của đại điện tầng thứ 12, vương lâm toàn thân tràn ngập một luồng hơi nước vô hình, giống như áp sát thân thể hắn, hình thành một luồng uy áp mà dù ở trong chiếc lá thu này cũng có thể cảm nhận được. Cực thủy đạo Ngay lúc lão già này nhìn thấy gợn nước bên ngoài thân thể vương lâm thì hắn lập tức thấy thân thể vương lâm nhoáng lên một cái, không ngờ không bỏ cuộc mà lao thẳng lên tầng thứ 13. Trong nháy mắt thân ảnh hắn biến mất trong sương mù, nhằm về phía đại điện tầng thứ 13. Cảnh tượng này khiến Minh Đạo Tôn mặt khắc đi trong hoàng cung nơi Trung Châu không khỏi hừ lạnh một tiếng, sát khí trong mắt lóe lên. Tiên Hoàng Ta muốn tới thiên tôn miết một chuyến, xông lên tầng thứ 16. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1959 Một lần hành động thiên hạ chấn kinh mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Toàn bộ Thiên Tôn và thượng Thiên Tôn cũng như năm đại Thiên Tôn của tiên tộc lúc này đều bị hành động điên cuồng của Vương Lâm trong Thiên Tôn Niết hấp dẫn sự chú ý. Loại chuyện này rất ít khi xuất hiện tại tiên tộc, chỉ có Minh đạo Tôn năm đó mới thu hút được sự chú ý tới vậy. Nhưng lúc này hào quang của hắn không còn vĩnh viễn thuộc về Minh đạo Tôn nữa mà đã bị phân tán ra một phần bao phủ bên ngoài thân thể Vương Lâm. Từ đó về sau, cả đại địa của tiên tộc, thậm chí trong lịch sử của tiên tộc, cái tên Vương Lâm sẽ tỏa sáng giống như ánh sáng của ngân hà, lấp lánh vô tận, cũng được mọi người biết tới. Thậm chí không lâu sau này, có lẽ cả người cổ tộc cũng rất có thể nghe nói tới chuyện này. Thượng Thiên Tôn thứ 49 của Tiên tộc lần đầu trở thành Dược Thiên Tôn đắc sông qua tầng thứ 11, tầng thứ 12, lúc này chuẩn bị sông lên tầng thứ 13. Cửu Đế Đại Thiên Tôn trên Đế Sơn lúc này hai mắt không còn vẻ ngễ quải mà nhìn chằm chằm vào phiến lá thu trước người. Thần sắc hắn lúc này ngưng trọng, không còn chút vẻ lười nhác như trước. Hắn hiểu rõ người có thể xông qua tầng thứ 13 dù có mặt hồn khải thì cũng đủ để nói lên một sự thật, người này không phải là kẻ yếu. Còn về tiên hoàng đã hiển lộ thân ảnh đang ngồi trong hoàng cung tại Trung Châu lúc này ánh mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, vừa trầm tư vừa nhìn hình ảnh vương lâm tiến vào tầng thứ 13 hiện lên trong tấm màn hư huyễn Ở bên cạnh hắn, minh đạo tôn lúc này đã khoanh chân ngồi xuống thần thức ngưng tụ tại thiên linh chuẩn bị đi tới thiên tôn niết. lúc này ở thiên tôn niết đạo nhất đại thiên tôn hơi nhíu mày thầm than một tiếng. hắn biết lúc này vương lâm sợ rằng đã gây nên một cơn sóng gió. tu sĩ như vậy thì dù là đại thiên tôn tự mình mời chào cũng phải trả giá không nhỏ. Nhưng cái giá dù có lớn đi nữa thì người này ngày sau có thể trở thành Đại Thiên Tôn Như vậy tất cả nỗ lực lúc trước đều sẽ hóa thành thiện duyên thu được hồi báo rất sâu nặng Có một đạo hữu là Đại Thiên Tôn lại có quan hệ trước đó đối với bất cứ Đại Thiên Tôn nào cũng giúp địa vị của họ được nâng lên rất nhiều Võ phong Đại Thiên Tôn ở bên cạnh cũng thầm than Hắn có thể tính được là Vương Lâm lúc này ngoài song từ Đại Thiên Tôn ra thì sắp sửa bị bốn Đại Thiên Tôn tranh đoạt. Trừ phi xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn. Trong Thiên Tôn miết lúc này hoàn toàn yên tĩnh. Đám tu sĩ Thiên Tôn trầm mặc nhìn bầu trời. Trong một ngày này bọn họ đã cảm nhận được sự trinh lệch của bọn họ và Vương Lâm. Từ tầng thứ năm, hắn đã song thẳng lên tới tầng thứ mười hai. Thậm chí hồi tưởng lại lúc vương lâm sông lên tầng thứ 5 trong lòng bọn họ còn nổi lên suy nghĩ, đúng thật là đáng buồn cười. Tu vi thiên tôn của bọn họ vốn không có tư cách mà bình luận một tu sĩ dự thiên tôn đã vượt qua tầng thứ 12. Lúc này đối với thân ảnh trên bầu trời, bọn họ chỉ còn lại sự ngưỡng mộ. Dù là đám người tuyết vũ cũng trầm mặt, vẻ phức tạp trong thần sắc cũng bớt đi rất nhiều. Dù sao trinh lệch quá lớn cũng đủ để đánh tan mọi tâm tư. Năm đó Minh đạo Tôn cũng dừng lại ở tầng 13. Không biết người này có thể qua được hay không. Hắn nếu vượt qua được tầng thứ 13 này thì đã hoàn toàn áp đảo Minh đạo Tôn năm xưa, trở thành đệ nhất trong đám dược thiên tôn, dù là hiện tại còn không bằng Minh đạo Tôn hiện tại đã vượt qua tầng thứ 15 nhưng cũng kém không xa. Còn về phần tử dị dược thiên tôn lúc này sắc mặt tái nhợt Đối với cảnh tượng tận mắt thấy này Hắn mặc dù biết mình hẳn là không còn gì để nói nữa Nhưng vẫn không nhịn được mà thần sắc phức tạp Tầng 13 Hắn tuyệt đối không thể vượt qua Lúc này dược thiên tôn đến nơi đây trừ đám người tuyết vũ Và tử dị dược thiên tôn ra còn có hơn 20 người Bọn họ đều ngẩng đầu nhìn trời chứng kiến giờ phút trọng đại này Không biết hắn có thể xông qua tầng thứ 13 hay không Trong các sự thiên tôn của tiên tộc ta Người dừng lại ở tầng thứ 13 này tính cả tài vi tôn là 9 người Dù vương lâm không xông qua được tầng thứ 13 Nhưng lúc này cũng đã thuộc nhóm 10 người đứng đầu trong sự thiên tôn 13 tầng hắn hẳn là không thể xông qua đâu Hắn cuối cùng cũng phải có cực hạn chứ Những sự thiên tôn này đang truyền thần niệm nói chuyện với những người mình sao hảo Bình đại điện tầng thứ 13 bị sương mù che phủ trên bầu trời Trong đại điện tầng thứ 13 Sắc mặt vương lâm tái nhợt trong tích tắc khi cất bước đi vào Trước mắt liền xuất hiện không gian hư vô Bốn phía vẫn tràn ngập vũ khí như trước Sương mù dày đặc cuồn cuộn So với hai tầng trước còn nồng đậm hơn Ở trong sương mù này, vương lâm trầm mặt Tầng thứ 12 trong chín sinh linh thiên ngoại lại xuất hiện thiên ngư Có thể vượt qua tầng thứ 12, ta có thể cảm giác đó đã là cực hạn khi ta mặt vào hồn khải Hồn khải dù sao cũng không phải là vật vạn năng Nó có thể đề cao tu vi của ta, có thể gia tăng chiến lực của ta nhưng theo tu vi của ta ngày càng cao, tác dụng của nó cũng dần dần bị giảm bớt. Dù sao thì tối đa nó cũng chỉ giúp ta tiếp cận thiên lưu mà thôi. Nhưng loại tiếp cận này trên thực tế vẫn có trinh lệch Cũng may mà ở tầng 11 ta học được thực hỏa đảo, ở tầng 12 ta lại cảm ngộ được cực thủy đảo. Đây là bát cực đạo mà tiên tổ được truyền thừa từ thái cổ thần cảnh, lúc này ta đã nắm được hai loại. Tầng thứ 13 này, ta vẫn có thể vượt qua. Vương Lâm nhìn sương mù dày đặc này ánh mắt lộ vẻ trầm ngâm. Thế nào là đạo Khi hắn đang trầm ngâm thì trong sương mù truyền ra tiếng nói giống hệt như hai tầng trước. Tiếng nói này vang vọng mang theo uy áp vô thượng. Trong tiếng nói vang vọng này ánh mắt Vương Lâm sần sần bình tĩnh lại Vấn đề này hắn đã trả lời hai lần, mỗi lần đều không giống nhau Lần đầu tiên nói hắn sinh tử là đạo, lần thứ hai hắn nói nhân quả là đạo Đây là lần thứ ba, Vương Lâm hiểu rõ lúc này chân giả là đạo Loại khảo nghiệm về cảm ngộ đối với đạo này có lẽ đối với người khác mà nói có độ khó nhất định Nhưng theo vương lâm thấy thì đều là những thứ hắn đã suy tư từ khi ở đồng phủ giới Một lần hành động thiên hạ chấn kinh Ta hẳn là đã miễn cưỡng đạt được rồi Xông qua tầng thứ 13 xong, lúc đó ta sẽ dừng lại Dựa vào việc này dù đại thiên tôn có nhận ra ta mặc hồn khải nhưng thế cũng đủ rồi vương lâm trầm ngâm quyết định mọi việc sinh tử là dây thừng nối liền lại tạo thành một vòng tròn đó là nhân quả đó cũng là đạo người có mộng chứng không phân rõ lúc nào tỉnh mộng lúc nào là đang ngủ say mộng chứng ngăn trở chúng sinh thấy rõ thiên địa chìm đắm không thể tự giải thoát Vì vậy lực lượng phát ta mộng chứng là chân giả, cũng chính là đạo. Trong khi giọng nói kia vẫn vang vọng đầu ớt vương lâm hoàn toàn tỉnh táo. Hắn nhớ tới lần đầu tiên mình mộng đạo tại chu tước tinh chậm rãi nói. Khi lời nói này của hắn thốt lên, sương mù dày đặc che phủ phía trước chợt tiêu tán, hiện ra tinh không. Thời gian trôi qua. Mọi người ở thiên tôn niết sau một nén nhanh, ánh mắt nhìn về phía tầng thứ 13 trên bầu trời dần dần hiện lên vẻ tiếc hận và sốt ruột. Thời gian lần này so với lần hắn ở tầng thứ 12 đã nhiều hơn không ít, có thể thấy hắn khó có thể vượt qua được tầng thứ 13 này. Xem ra hắn thực sự phải dừng lại ở tầng thứ 13 này. Dù sao hắn cũng có cực hạn mà. Không sai. Không sai. Lần đầu trở thành Dược Thiên Tôn liền có thể trở thành một trong thập cường của Dược Thiên Tôn Người này thanh danh đã vang dội rồi, rồi Đáng tiếc nếu hắn có thể xông qua tầng thứ 13 Thì có thể giống như Minh đạo Tôn trở thành một trong ba Dược Thiên Tôn cực mạnh của tiên tộc ta Hắn dù sao cũng không thể vượt qua được Minh đạo Tôn Những tu sĩ Dược Thiên Tôn nơi này truyền đi thần niệm hoặc tiếc hận Hoặc thở vào mẹ nhóm cực hạn sao đạo nhất đại thiên tôn nhìn lên bầu trời hơi yên tâm một chút nếu không xông qua được tầng thứ mười thì hắn dễ dàng mời chào hơn trong lúc mọi người đang suy đoán rằng vương lâm sẽ dừng lại ở tầng thứ mười thì đột nhiên trong truyền tống trần cổ xưa xa xa tỏa ra ánh sáng vận chuyển tia sáng này lói lên trong đó ngưng tụ một thân ảnh sau khi ánh sáng tiêu tán Hiện ra trước mắt mọi người là một thanh niên mặt hát y Sự xuất hiện của hắn khiến mọi người nơi này chấn động Cũng khiến những người nhìn thấy hắn chấn động tâm thần Người này xuất hiện tại thiên tôn miết tạo lên một cơn sóng gió Minh đạo tôn Hắn chính là Minh đạo tôn Ngay cả hắn cũng tới Nếu Vương Lâm không xông qua được tầng thứ 13 thì thôi, nếu thật sự xông qua được thì không biết vẻ mặt Minh đạo Tôn sẽ ra sao. Đám Thiên Tôn tu sĩ này cũng không phải đều đã gặp Minh đạo Tôn nhưng truyền âm đi khiến tất cả mọi người đều biết Minh đạo Tôn là ai, ánh mắt nhìn về phía Minh đạo Tôn phất tôn kính nhưng lại cũng mang theo vẻ chờ mong. Bọn họ chờ mong sau khi vương lâm hiện thân trong nháy mắt Khi ánh mắt hai người nhìn nhau sẽ phát sinh chuyện gì Để nhất cường giả trong dược thiên tôn Để nhất nhân dưới đại thiên tôn Minh đạo tôn này lại tới đây Việc này đúng là thú vị Rõ ràng là Minh đạo tôn cũng không thể ngưng thần tính khí Dù sao vương lâm hôm nay đã cho thấy hắn có thể vượt qua Minh đạo tôn nếu không đến thì ngược lại khiến người ta cảm thấy không hợp lý. Minh đạo Tôn này trước giờ vẫn luôn cao ngạo, rất lâu chưa có ai khiêu chiến hắn, dù là tài vi Tôn cũng hoàn toàn bị Minh đạo Tôn áp chế. Hiểu rõ Minh đạo Tôn chỉ có tu sĩ Dự Thiên Tôn. Lúc này thần sắc bọn họ bất động, ánh mắt đảo qua. Nội tâm cũng tràn ngập chờ mong. Minh hữu sa mắt đạo nhất Đại Thiên Tôn Võ Phong Đại Thiên Tôn Thần sắc thanh niên áo đen lạnh lùng Không nhìn đám dược Thiên Tôn nơi này chút nào mà hướng về phía đạo nhất Đại Thiên Tôn và Võ Phong Đại Thiên Tôn ôm quyền quý chào. Võ Phong nhìn Minh Đạo Tôn trong lòng thầm than Người này năm đó hắn đã đưa ra vô số điều kiện tốt Nhưng đối phương lại lựa chọn Tiên Hoàng Đang muốn mở miệng đột nhiên Võ Phong Đại Thiên Tôn ngẩng phát đầu lên không chỉ có hắn, tất cả mọi người nơi này tâm thần chấn động, không để ý tới minh đạo tôn mà đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên không trung. Chỉ thấy trên bầu trời, đại điện tầng thứ 13 bị mây mù che phủ lúc này bất ngờ bộc phát ra kim quang. Kim quang bùng lên khiến mây mù hoàn toàn biến thành màu vàng kim, khiến cho bầu trời trong nháy mắt biến thành sắc vàng. Hắn xông qua tầng thứ 13 rồi. Minh đạo tôn trước kia khi vừa trở thành dược thiên tôn, lần đầu sông lên phải dừng lại ở tầng thứ 13. Hôm nay vương lâm sông qua được, rõ ràng đã vượt Minh đạo tôn năm xưa rồi. Thanh niên hắc y Minh đạo tôn lúc này con ngươi co rút lại, nhìn chằm chằm lên bầu trời thần sắc hơi âm trầm.